Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 22 cách này cũng được sao trần khuyên địch ngạc nhiên nhìn xem quanh thân hỏa phượng xoay quanh. Khí thế ngất trời doanh phượng tiên. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói ai đột phá hẳn là đều không tới phiên nàng đột phá mới đúng a Dù sao nơi này còn có hai vị nhân vật chính đây. theo lý thuyết doanh phượng tiên hẳn là phải chờ tới dương trùng cùng trần tiêm tiêm đều đột phá lại đột phá mới đúng chứ liền tỉ như lạc tương tư ngươi nhìn nàng liền không có đột phá vì sao hết lần này tới lần khác doanh phượng tiên lại đột phá đây trần khuyên địch hai mắt sáng lên nhìn xem doanh phượng tiên nói như vậy doanh phượng tiên thân làm phối hợp diễn đều có thể ở trình độ nào đó so nhân vật chính còn mạnh hơn Đây chẳng phải là nói rõ nhân vật chính cũng không phải vạn năng nếu thật là như vậy. Lấy mình bây giờ thực lực. liền xem như năm năm về sau sinh tử chi chiến. Bản thân hẳn là cũng có hy vọng có thể kiên trì đến đây đi trần khuyên địch yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể còn sống sót là được rồi. Danh giới cuối cùng đều thả thấp như vậy. Chẳng lẽ còn có thể làm không đến liền doanh phượng tiên đều có thể so hai vị nhân vật chính tốc độ đột phá còn nhanh ta nhất định phải cố gắng nhìn xem đột phá sau doanh phượng tiên. Trần Khuyên địch trong lòng sinh ra một cỗ hào hùng. Lập tức càng thêm kích động. Mà tu luyện xong sau doanh phượng tiên thì là nhìn thấy sư huyên thế mà dùng một bộ ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Trần sư huyên đại ca ca sư huyên dương trùng cùng trần tiêm tiêm trong nháy mắt từ hai bên thoát ra. Trực tiếp liền ngăn cản tầm mắt của hai người giao hội. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nhanh đi thiên lan kiếm tông A chính phải chính phải. Còn con nữ bộ đoàn và thân vệ quân đều chờ thật lâu rồi. Cũng là thời điểm để bọn hắn hoạt động một chút. Đúng không tương tư kỳ ấy ta là tương tư ngạc nhiên chỉ chỉ đột nhiên bị cuốn vào chiến cuộc bản thân. mà trần tiêm tiêm cùng dương trùng thì là tràn ngập mong đợi nhìn nàng. dù sao cái này thế nhưng là trong bốn người một cái duy nhất đối trần khuyên địch một chút ý tưởng cũng không có người nha người ta thế nhưng là có bạn trai. hơn nữa còn là dám ở thành chủ phủ riêng tư gặp bạn trai. tin tưởng nếu như là tương tư tỷ lời nói nhất định sẽ trợ giúp các nàng a. ách ta cũng cảm thấy hẳn là sớm chút xuất phát. Dù sao mặc dù lần này đi ra có đăng ký Nhưng liền xem như chấn cương đại nhân Cũng không thể thời gian dài mang theo một chi quân đội ở thanh đế thành bên ngoài Đây cũng là quy củ của triều đình Cho nên có thể đủ mau trở về lời nói Vẫn là mau trở về tương đối tốt Nói đúng là a tương tư tỉ nói rất đúng Dương Trùng cùng Trần Tiêm tiêm nhau nhau phụ họ nói Đồng thời ném cho lạc tương tư một cái cảm kích ánh mắt tương tư tỷ thực sự là thật là làm cho người ta yên tâm phục thấy hai vị sư muội liên hợp lại đối phó bản thân doanh phượng tiên cũng là nhếch miệng mắt thấy bầu không khí sống như lại có biến hóa trần khuyên địch vội vàng hóa giải nói tốt rồi tốt rồi nếu muốn xuất phát chúng ta liền đi đi thôi mặc dù không biết vì sao trần tiêm tiêm cùng dương trùng luôn luôn cùng phượng tiên gây khó dễ Nhưng thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Mọi người đại sư huyên. Bản thân vẫn có tất yếu trợ giúp các nàng điều tiết không khí. Đây cũng là chức trách của mình vị trí nha. Ý niệm tới đây Trần Khuyên địch trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Bản thân thực sự là một cách hợp cách chân truyền đại sư huyên đột nhiên. lạc tương tư phản phất nghĩ tới điều gì. Nói ra. Đúng rồi. Chúng ta hẳn là làm sao đi thiên lan kiếm tông a cái gì làm sao đi tương tư tỷ có ý tứ gì a hầu dương trùng Trần tiêm tiêm cùng trần khuyên địch nhau nhau lộ ra mê hoạt thần sắc Các ngươi không phải không biết a là tương tư khói mắt giật một cái Thiên lan kiếm tông mặc dù chỉ là một cái viêm hán quốc bất nhập lưu tông môn Nhưng trên thực tế lại là ở đại càn Hoàng Triều đăng ký qua Thân phận đặt ở chỗ đó Tất cả mọi người là người của triều đình Là không thể tùy tiện liền diệt môn rồi Thế nào là tương tư kinh ngạc Trong đầu lập tức lói lên một đạo suy nghĩ Có chút miệng đắng lưới khô Các ngươi sẽ không phải thực là tới diệt môn A Dương Trùng A ai nhất cười Làm sao có thể rồi Nguyên lai không phải đến diệt môn sao Trần Tiêm Tiêm cùng doanh phượng tiên khiếp sợ nói ra Dương Trùng ngạc nhiên quay đầu Đám người Một bên trần khuyên địch thì là chừng mắt nhìn. Trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười. Mặc dù bản ý không phải đến diệt môn. Nhưng nếu như dựa theo đại chúng nội dung cốt truyện đến phát triển. 89 chín phần 10 thật đúng là phải phát triển trở thành diệt môn chi chiến. Dù sao dựa theo nội dung cốt truyện lời nói. Cách này thiên lan kiếm tung 89 chín phần 10 là có mờ ám. Bất quá lạc tương tư đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Cho nên nàng chỉ là vô lực khoát tay áo. Nói tóm lại, tốt nhất vẫn là phái người đi cùng Thiên Uyên kiếm tông thông báo một chút. Dù sao lần này Dương Trùng chỉ là đi cùng nơi đó một vị đệ tử chiến đấu nha. Cho dù đối phương rất yếu, nhưng cũng là đại càn hoàng triều quan phương thế lực, ít nhiều muốn cho chút mặt mũi. Có quan hệ Dương Trùng cùng Thiên Lan kiếm tông ăn oán. Mọi người ở đây tự nhiên đều là có hiểu biết Cho nên cũng là nhao nhao gật đầu. Như vậy vấn đề đến. Nếu như vậy. Hẳn là phái ai đi đây nàng Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên. Dương Trùng nhao nhao chỉ những người khác. Lớn tiếng nói. Trần Tiêm Tiêm chỉ Dương Trùng. Dương Trùng chỉ Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên chỉ Trần Tiêm Tiêm. Ba người cùng nhìn nhau. bầu không khí một lần hết sức khó xử. Ba người con ngươi đảo một vòng. Đưa ra ngón tay đồng thời chuyển hướng. Dương Trùng chỉ Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm chỉ Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên chỉ Dương Trùng. Ba người lần thứ hai cùng nhìn nhau. Đầu không khí một lần cứng ngắc lại xuống tới. Ta dù sao cũng là muốn tới cửa khiêu chiến người đi thông báo mà nói chẳng phải là quá thấp kém. Không nên không nên ta thế nhưng là thuần Dương Cung để tử nha. sao có thể đi thông chi một cách bất nhập lưu tiểu tông môn đây không nên không nên ta cũng như vậy a tam nữ không một cách muốn đi Cách này cũng là đương nhiên dù sao nếu ai đi liền mang ý nghĩa phải tạm thời rời đi người nào đó bên người mà ai biết ở các nàng rời đi trong khoảng thời gian này những người khác có thể hay không trộm đi dù sao các nàng suy bụng ta ra bụng người Nếu là không có trở ngại mà nói Đó là nhất định phải trộm đi Cần phải như vậy phức tạp sao Trần Khuyên địch nghiêng đầu một chút Không hiểu rõ lắm ba người phức tạp tâm tình Trấn cương đại nhân trong này có rất phức tạp nguyên nhân Lạc tương tư bất đắc dĩ nói ra Thực sự không được liền ta đi thôi Kỳ thật cũng không có gì Lạc tương tư chủ động xin đi giết sạc cũng là vì làm dịu bầu không khí Dù sao ba người ai cũng không muốn đi mà nói. Vậy cũng chỉ có thể từ nàng đi. Thật vậy trăng tam nữ hai mắt sáng lên nhìn xem là tương tư trong ánh mắt tràn đầy cảm tạ Ta nói a Đúng lúc này Trần khuyên Địch đột nhiên mở miệng. Chẳng lẽ lại không thể dùng phi ưng truyền thư loại hình phương thức thông chi sao nhất định phải phái người tới sao phi ưng truyền thư. Tên như ý nghĩa chính là dùng linh cầm đến phụ trách truyền lại tin tức. Căn cứ tình huống còn có thể diễn biến thành phi hiếm truyền thư, phi đao truyền thư, phi thương truyền thư. Nói tóm lại chính là không cần người trình diện. Cũng có thể khoảng cách xa truyền tống tin tức phương pháp. An toàn bí ẩn không có hậu hoạn. Đám người. ta còn có một cách như vậy biện pháp a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 23 viêm Hán Quốc Thiên Lan hiếm tung. Ở viêm Hán Quốc cách này địa phương nhỏ cũng coi là đệ nhất tôn môn. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ có chừng 30 năm nổi tỉnh. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới. Cũng đơn giản chính là chỉ là một cách bất nhập lưu thế giới. Liên quan tới điểm này. Ở đại càn Hoàng Triều Lục phiến môn bên này có lấy rõ ràng phân chia. Chỉ là một cách luyện khí hóa thần võ giả tạo dựng lên thế lực. Ở lục phiến môn trong ghi chép thậm chí không cách nào xưng là uy hiếp. Bất quá dù vậy. Ở trong viêm Hán Quốc. Thiên Lan Kiếm Tông vẫn là người người kính sợ Đại Tông Môn. Không biết bao nhiêu người đều lấy tiến vào Thiên Lan Kiếm Tông làm vinh. Mà trong truyền thuyết Thiên Lan Kiếm Tông chi chủ. Nắm giữ thần binh Thiên Lan Kiếm Vương Lan. Càng là vô số người sùng bái đối tượng. Uy vọng vẹn vẹn thua ở viêm Hán Quốc Quốc chủ. Bất quá từ khi 10 năm trước kiên định thiên lan kiếm tông cơ sở về sau Vị này tông chủ đại nhân phần lớn thời gian cơ bản đều ở vào bế quan trạng thái Chỉ có lần gần đây nhất võ an hầu mộ táng hiện thân thời điểm xuất hiện qua một lần Hơn nữa còn là phi thường bí ẩn xuất hành Viêm hán quốc bên trong cơ bản không có người nào biết Mà lúc này vị này thiên lan kiếm tông chi chủ đang ở trong bế quan mật thất tiếp đãi khách nhân Trong mật thất trừ hắn ra. Là một vị thân mặc trưởng bảo màu đen. Khuôn mặt bị mũ trùm che khuất. Nhìn qua mười phần âm trầm thân ảnh. Cùng một thân chính khí. Quanh thân kiếm khí lượn quanh vương lan so ra lộ ra hết sức đặc thù Bất quá vô luận là vương lan. Vẫn là âm trầm vượt ảnh cũng không có để ý một điểm này. Ta đều nói ta đối tổ chức của các ngươi không có hứng thú. Vương Lan lạnh lùng nhìn xem dược ảnh nói ra. ngữ khí càng là không chút khách khí. Mặc dù thực lực của hắn không bằng đối phương. Nhưng bằng mượn Thiên Lan kiếm hắn có lòng tin đứng ở thế bất bại. Huống chi bây giờ Thiên Lan kiếm tông thế nhưng là đại càn Hoàng Triều đăng ký tông môn. Không khách khí chút nào rằng. Lúc này Thiên Lan kiếm tông tuyệt đối ở vào lục phiến môn dưới sự theo dõi. Lấy vượt ảnh thân phận còn có thế lực thuộc về hắn Vương Lan tin tưởng hắn còn không dám đối với mình Đối thiên Lan kiếm Tông làm gì sao À à tựa ảnh phát ra một trận tà khí tiếng cười Vương Tông chủ Xem ra ngươi tựa hồ đã thành thói quen ở nơi này chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc làm mưa làm gió thời gian a, Chẳng lẽ ngươi đã quên đi bản thân huyết hải thâm cửu Năm đó thiên hải kiếm tông bị thuần dương cung hủy diệt. Toàn tông trên dưới chó gà không tha. Ngươi sẽ không quên đáng tiếc lúc trước to lớn thiên hải kiếm tông A. Một vị võ đạo tông sư tòa trấn Ở trung thổ đại thế giới cũng coi như một phương đỉnh tiêm thế lực. Kết quả bị bây giờ cách vị kia thuần dương trưởng giáo. Ninh thiên cơ một người một kiếm. Từ đầu tới đuôi giết toàn bộ. Toàn bộ tông môn càng là bởi vậy hủy diệt. Vương tôn Chủ. Ta nhớ không lầm. Ngày xưa thiên hải kiếm Tông Vị tôn Chủ. Liền là phụ thân ngươi a ngươi. Chẳng lẽ liền không hận sao ngươi chẳng lẽ liền chân thực liền đọa lạc đến đây. Triệt để quên đi thuần dương cung huyết hải thân cầu sao vừa ảnh mỗi một câu nói. Đều từng đao khắc vào vương lan trong lòng. Đem hắn trong lòng cái kia cũng sớm đã yên tĩnh lại cầu hận gọi tỉnh lại. Nhưng một giây sau. Hắn liền bỗng nhiên phản ứng lại Toàn thân kiếm khí bộc phát Trước kia có chút mặt mũi giữ tợn trong nháy mắt lại lần nữa bình tĩnh lại muốn mê hoặc ta sao Đối mặt vai chính nhìn hầm hầm tuyệt ảnh chỉ là những vai Chỉ là để cho ngươi nhớ tới đã sớm quên mất đồ vật thôi Hừ vương lan lạnh rên một tiếng Được làm vua thua làm giặc Năm đó phụ thân làm quyết định Tự nhiên phải trả giá thật lớn Qua nhiều năm như vậy ta cũng sớm đã buông xuống Ngày xưa thuần dương cung thế hiếu Mười đại võ đạo thánh địa một trong địa vị khó giữ được Không biết có bao nhiêu người đối với hắn bỏ đá xuống giếng Muốn thay thế nó trở thành trong truyền thuyết võ đạo thánh địa Từ đó lên đỉnh phong Mà đã từng thiên hải kiếm tông tự nhiên cũng là một cách trong số đó Vốn là mà nói thiên hải kiếm tông thì thật vẫn là rất có cơ hội Dù sao bọn họ có một vị võ đạo tông sư tòa chấn Hơn nữa vị này võ đạo tông sư thực lực còn tương đối mạnh Nhưng liền cùng dự ảnh nói đến một dạng đáng tiếc Đáng tiếc liền có thể tiếc ở Thuần Dương cung mệnh không có đến tuyệt lộ Thuần Dương cung ra một ninh thiên cơ mấy chục năm trước đoạn kia chuyện cũ Có thể nói là trung thổ đại thế giới qua nhiều năm như vậy lớn nhất một lần dung chuyển Bởi vì dính đến một tòa võ đạo thánh địa. Càng dính đến một trận hùng vĩ đến cực hạn. Để cho người ta cảm thấy phản phất trở lại võ đạo thịnh vượng thượng cổ thời đại đại chiến. Thuần Dương Cung đương đại trưởng giáo ninh thiên cơ. Tại quần hùng uy hiếp thời khắc. Sách ba thước kiếm. Ra vạn thọ cung. Những nơi đi qua trên trời rơi xuống thần âm. Mặt đất nở sen vàng. Từ Thuần Dương Cung cửa ra vào một đường huyết chiến. Liên sát bảy đại nhất lưu thế lực. Kiếm trảm bảy võ đạo Tông Sư. Cuối cùng càng là trọng tiến ma đạo Đệ Nhất Tông. Minh giáo trong tổng đàn đại khai sát giới. Cuối cùng lấy một thức vô song kiếm pháp thiên ngoại phi tiên chém giết Minh giáo một vị phó giáo chủ. Bình Yên vô sự rời đi liền một trận chiến này. Đem toàn bộ thuần dương cung ổn định lại. Trước kia bất binh. Sẽ phải bị vô số nhất lưu thế lực chìm ngập thuần dương cung. Quả thực là bị Ninh Thiên Cơ một người một kiếm, sống sờ sờ đưa cho kéo trở về. cái gọi là xoay chuyển tình thế tại khuyên đảo. Phù Đại Hạ Chi tướng khuyên, bất quá cũng chỉ như vậy. Cũng chính vì như thế, thuần dương cung trưởng giáo tiên nhân Ninh Thiên Cơ danh tiếng cũng ở toàn bộ trung thổ đại thế giới đều là như sấm bên tai. Mà năm đó thiên hải kiếm tông chi chủ, đường đường võ đạo tông sư, rất tiếc núi trở thành ninh thiên cơ uy danh bàn đạp. Mất đi võ đạo tông sư tỏa chấn. Trong tông môn bên trong cao tầng cường giả lại bị ninh thiên cơ tàn sát một lần. Cuối cùng tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tán thiên hải kiếm tông cũng bởi vậy hủy diệt. Dòng chính đệ tử càng là chịu khổ đến chút bỏ đá xuống giếm thế lực truy sát. Vương Lan cũng là kinh lịch cẩu tử nhất sinh. Lúc này mới chạy trốn tới Viêm Hán Quốc Thay tên đổi họ về sau Vương Lan mới một lần nữa khai sáng tông môn 30 năm sau cũng mới có bây giờ Thiên Lan kiếm tông Vương Lan dần dần cũng thích ứng thân phận mới của mình Cho tới hôm nay Các ngươi rốt cuộc tìm ta muốn làm gì Viêm Hán Quốc bất quá là một chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc Các ngươi đại chu cho dù là muốn phục quốc Cũng không có lý do gì tìm tới ta đi vương lan lạnh lùng nhìn xem vượt ảnh. Không chút do dự mà gọi ra đối phương sở thuộc thế lực. Không sai. Lúc này đám người này. Chính là ngày xưa ở Thuần Dương cung phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó vẫn không thấy tâm hơi đại chu di tộc chớ quên. Lục phiến môn bây giờ một mực đều ở tìm kiếm tung ảnh của các ngươi. Liền xem như ở ta nói hán quốc. Cửu đại võ hầu một trong liệt võ hầu nhưng ở nơi này một vùng tỏa chấn. Các ngươi nếu là thật muốn có đại động tác gì. Không cần nhất thời ba khắc. Đại càn quân đội tất nhiên binh lâm thành hạ. a a Binh lâm thành hạ ngươi quá coi thường chúng ta. Vượt ảnh cười ngạo nghễ. Năm đó nhất đỉnh phong thời kỳ đại càn đều không thể đem chúng ta cho hủy diệt. Chớ nói chi là bây giờ cái này đã xuống dốc xuống dưới đại càn. Còn có lục phiến môn Ngươi thực cho là bọn họ có thể phát hiện chúng ta hay sao Đừng nói giỡn ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi Tuyệt đối không có khả năng vì lời còn chưa dứt Mật thất bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hết sức kinh khủng khi chấn động Sau đó chỉ thấy một chi sắc bén mũi tên phá không mà tới Trực tiếp xé sách vương lan bế quan mật thất Bí mật mang theo một phần quyển trục Thằng cắp cắm vào vườn ảnh đỉnh đầu trên vách tường Ông ông mà động Vương Lan tưởng ảnh Cái này ca múa nhạc cũng rất lưu túng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 24 cái kia bắn chúng sao không biết a Ta cảm giác ngắm được rất chuẩn Trần Khuyên địch buông xuống cung Khá là thỏa mãn sờ soạng một cái nói ra Hắn ban đầu ở thanh đế thành thời điểm cũng là dùng qua cung tên Mặc dù hắn không chuyên môn tinh thông những vật này Nhưng tục ngữ nói từng cách từng cách đại đạo thông La Mã, lợi dụng quyền ý cũng là có thể làm được khóa chặt phương hướng cùng mục tiêu. Cho nên dựa theo hắn tính ra, một tiếng này hẳn là có thể vững vàng bắn tới thiên lan kiếm tông bên trong. Về phần bắn tới nơi nào trần khuyên địch cũng không biết. Bất quá tin tưởng lấy thực lực của mình. Bắn ra mũi tên kia uy lực tuyệt đối có thể cho thiên Uyên kiếm tông coi trọng. Hơn nữa mũi tên bên trên còn mang theo nhóm người mình ít ngày nữa về sau sẽ bái phỏng thư tín. Tin tưởng thiên lan kiếm tông tổng không biết mắt mù không nhìn thấy a Cứ như vậy thông báo nhiệm vụ liền hoàn thành. Tốt rồi. Đại công cáo thành. Chúng ta đi về nghỉ một cách đi dương trùng ở trần khuyên địch một bên gật đầu một cái. Trong mắt còn có mấy phần nhảy cẫng mà kích động. Cái này cũng khó trách. Dù sao cái này đối với nàng mà nói cũng coi là phi thường có ý nghĩa một việc. Lúc trước nàng sở dĩ tức giận phấn đấu. Vì mạnh lên không tiếc đi xa tha hương. Trình độ nào đó cũng là bởi vì Thiên Lan Kiếm Tông kích thích. Bây giờ nàng có thể quang minh chính đại tiến về Thiên Lan Kiếm Tông. Không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Nếu như quả thật có thể ở trong Thiên Lan Kiếm Tông hoàn thành ngày xưa ước hẹn ba năm. Cái kia dương trùng tâm cảnh không thể nghi ngờ sẽ có một cách tăng lên trên diện rộng Tăng thêm nàng tu vi cảnh giới hiện tại liền xem như bởi vậy đột phá luyện tinh hóa khí Đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới cũng không là chuyện không thể nào Dù sao võ đạo một đường Hậu thiên cảnh giới coi trọng thiên phú Nhưng đến tiên thiên cảnh giới Trừ bỏ những cái kia phi thường đặc thù gì trùng thể chất bên ngoài phần lớn tình huống phía dưới tâm cảnh mới là trọng yếu nhất cho dù là trần khuyên định nếu như không phải lính ngộ quyền ý lại kinh lịch thanh đế thành chi chiến tâm cảnh có một cái lớn vô cùng vượt qua nếu không dù là có hệ thống trợ giúp cũng không có khả năng liền nhanh như vậy đạt tới hợp đạo phản tư cảnh giới phương diện này lạc sư muội đều đã sắp xếp xong xuôi đến lúc đó ngươi một mình lên núi Chúng ta dưới chân núi vì ngươi đánh hiểm trợ. Nếu là thiên lan kiếm tôn thức thời. Ngươi thắng liền trở lại. Nếu là bọn họ không thức thời. Hắc hắc hắc. Trần khuyên địch cười cười. Không thức thời nói đùa. Bản thân một vị hợp đạo tôn giả. Tăng thêm một vị thuần dương cung nổi môn đệ tử. Một vị thanh đế thành tướng quân. Còn có một vị nhân vật chính. Hơn nữa một cái thân về đại quân. Chỉ là một cái thiên lan kiếm tông dám không thức thời. Bản thân liền để nó học một ít cái gì gọi là thức thời cách này cũng là vì mặt mũi cân nhắc. Dù sao thiên lan kiếm tông cũng là đại càn hoàng triều đăng ký tông môn. Sư xuất hữu danh mới là trọng yếu nhất. Thả một tâm. Tuyệt đối không có nguy hiểm. ăn cảm ơn đại ca ca Dương Trùng dùng sức gật đầu nói, nhìn xem Trần khuyên địch ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đại ca ca. Ngươi cũng không muốn ta xảy ra chuyện đúng không nói nhảm trần khuyên địch không chút do dự mà nói ra. Ngươi thế nhưng là bản thân ngày sau đối kháng trần tiêm tiêm trọng yếu ý vào. Bản thân sao có thể để cho ngươi xảy ra chuyện gì đâu đối với đang trưởng thành nhân vật chính mà nói. Bản thân dạng này hộ giá hộ hàng nhân vật mới là trọng yếu nhất hiện tại ta bảo vệ ngươi. Về sau liền đến phiên ngươi bảo vệ hộ ta nha bất quá ta tin tưởng ngươi. Cũng sẽ không xảy ra chuyện Trần Khuyên địch hết sức yên tâm nói Hắn đối Dương Trùng rất có tự tin Dù sao dù nói thế nào đây cũng là một vị nhân vật chính Thân làm nhân vật chính Làm sao có thể sẽ ở khối thứ nhất đá đặt chân trên thân bị đánh bại đây Không tồn tại đại ca Nguyên lai như vậy tín nhiệm ta Dương Trùng thấp dọn lẩm bẩm nói Sống lưng lập tức lớn đến càng thẳng Đại ca ca như vậy tín nhiệm bản thân Bản thân cũng không thể để hắn thất vọng Một nhất định phải trở thành một mình đảm đương Một phía người mới được dương nhìn về phía cách đó không xa thiên kiếm phong Trong mắt đấu chí như lửa đồng dạng hừng hực Đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm nói Tiểu yêu Một lần này Ta nhất định phải thắng ăn ta ủng hộ ngươi Tiểu yêu thanh âm đúng lúc đó vang lên Vì Dương Trùng tăng thêm thêm vài phần lòng tin. Đúng rồi đại ca ca, phong kia thông. Chi thư ngươi là thế nào viết nha cách này a ta hơi dùng chút cổ phong. Dù sao cũng là chuyện rất trọng yếu, cho nên ta nghĩ làm cho trang nghiêm một chút. A đại ca ca thật là lợi hại mà cùng lúc đó, Thiên Lan kiếm tông bên trong bầu không khí lại có vẻ hết sức khó xử cùng cứng ngắc. Là cái gì Vương Lan nhìn xem trên tường cắm mũi tên, khói miệng co giật nói. Mà ở trước mặt hắn vừa ảnh. Mũ trùng phía dưới sắc mặt đã sớm trở nên hoàn toàn trắng bịch. Chớ nhìn hắn nói thật sống như đặc biệt hào khí. Đối đại càn hoàng triều một bộ chẳng thèm ngó tới bộ sáng Nhưng trên thực tế. Nếu là đại chu thực lợi hại như vậy. Không đã sớm phục quốc sao. Nơi nào sẽ sống bây giờ chuột trù một dạng. trốn đông trốn tây nói đến cùng đại chu trung quy là tiền triều di tục là đại càn quang huy phía dưới bóng tối nếu là thật bị lục phiến môn phát hiện bị bắt được trong thiên lao thập bát hình cụ toàn bộ cho bản thân cầm lên Tuyệt ảnh ngược lại hít một ngụm khí lạnh kém chút không trực tiếp vận dụng mỹ pháp cấm kỳ chạy trốn cũng may vương lan một câu để cho hắn mạnh mẽ đột nhiên ngừng lại xúc động như vậy này phía trên giống như có đồ vật gì đồ vật dược ảnh ngẩng đầu chỉ thấy đỉnh đầu của mình mũi tên này bên trên quả nhiên mang theo một cái bộ dáng kỳ quái huyền trục nhìn qua cũng không có cái gì hiếm kỳ tựa hồ cũng không phải lệnh truy sát loại hình đồ vật dược ảnh cắn răng một cái trực tiếp đưa tay bắt lấy mũi tên dùng sức nhổ một cái không rút ra cách đồ chơi này lực đạo tương đối lớn Phải biết vương lan bế quan mật thất thế nhưng là dùng thép tinh chế tạo. Loại này sắt thép liền xem như luyện khí hóa thần võ giả đều muốn bỏ phí rất lớn khí lực mới có thể xé ra. Nhưng lại bị mũi tên này trực tiếp xuyên thấu. Bắn tên người lực lượng to lớn. Tuyệt đối không phải hắn có thể sánh ngang. sắc mặt xanh đỏ một trận về sau. Tự ảnh vẫn là buông xuống vô vị tự tôn. Đưa tay đem mũi tên bên trên quyển trục lấy xuống. Nhổ không ra tiếng. Cũng không thể liền quyển trục đều bắt không được tới đi cách này sẽ không. Thật là lục phiến môn truy nã lệnh đừng. Đừng nói nhảm ma ngươi rượu ảnh thanh âm run rẩy, chậm rãi kéo ra quyển trục. Cáo thiên lan kiếm tông chân truyền la hảo. Ước hẹn ba năm dù chưa đến. Nhưng bây giờ chúng đã tu luyện hữu thành. tự giác đã có năng lực thực tiến ngày xưa ước định. Cho nên ba ngày sau. Chúng sẽ tự mình tới cửa khiêu chiến. Xin vui lòng chỉ giáo thế nào đây là truy nã lệnh sao Vương Lan khá là khẩn trương nói ra. Đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Thật muốn chính là lục phiến môn truy nã lệnh. Vậy mình nói không chừng liền phải lập tức xuất thủ đem trước mắt vừa ảnh mắt. Nếu không lục phiến môn truy cứu xuống tới. đưa cho chính mình làm một cái chứa chấp tiền triều di tộc tội danh sau đó chém đầu cả nhà chó gà không tha vậy mình sợ là liền khóc đều không chỗ để khóc truy nã lệnh phượng ảnh có chút mờ mịt lẩm bẩm nói hẳn không phải là a không chỉ có ý tứ không giống hơn nữa chữ này cùng cái này văn phong thế nào phượng ảnh dừng một chút sau đó chắc chắn nói viết phong thư này người hẳn là không có văn hóa gì muốn đổi thành lục phiến môn chuyên môn viết truy nã lệnh văn sư chắc chắn sẽ không viết ra loại này truy nã lệnh đến hơn nữa cách này cũng không có quan hệ gì với ta tựa hồ là cùng ngươi có quan hệ á vương tôn chủ cách này cách gì ba năm ước hẹn ước hẹn ba năm vương lan ngẩn người vội vàng tiếp nhận phuộc ảnh đưa tới huyền trục mà ở nhìn thấy huyền trục trước tiên Trong lòng của hắn liền lói lên cùng phượng ảnh giống nhau như đúc cảm khái. Quả nhiên, người này giống như không có văn hóa gì à. Chữ cũng viết không tốt lắm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 25 nhẫn nại tính tình. Nhìn kỹ kết thúc phong thơ nội dung bên trong. Vương lan lông mày lập tức nhíu lại. Ước hẹn ba năm. Vương tôn chủ đừng nói cho ta ngươi không biết a. Không khéo. Ta còn thật không biết Vương Lan khá là mờ mịt nói ra Hắn mặc dù là thiên lan kiếm tông tông chủ Nhưng từ khi 10 năm trước triệt để kiên định thiên lan kiếm tông cơ sở về sau Hắn liền một mực bế quan Vì tìm cơ hội đột phá đến luyện thần phản hư cảnh giới Cho tới nay đều không thế nào quản sự Cho nên có rất nhiều đồ hắn xác thực không rõ ràng Bất quá bây giờ xem ra Sự tình tựa hồ là cùng mình vị đệ tử kia có quan hệ Vị đệ tử kia Nếu như chính mình nhớ không lầm Hẳn là gọi là hảo Lúc trước mình cũng là nhìn chúng thiên phú của hắn Cho nên mới thu hắn làm đồ đệ Đón lên núi đến hảo hảo bồi dưỡng Còn đặc biệt phái một vị trưởng lão đi hộ tống hắn Bất quá bây giờ xem ra Trong lúc này tựa hồ là xảy ra chuyện gì la hảo cùng bạch ăn đi lên thấy ta trầm ngâm chốc lát về sau vương lan vận chuyển khí một đạo thanh âm hùng hậu từ trong mật thất truyền ra lấy truyền âm nhập mật thủ pháp trực tiếp rơi vào thiên lan kiếm tông một chỗ sơn phong bên trong nơi đó chính là la hảo chỗ tu luyện mà chỉ chốc lát sau sơn phong bên trong lập tức bảo phát ra một cố kinh thiên khí thế sư phụ sơn môn mở rộng Một đạo mặt hoa phục thanh niên chậm rãi đi ra bế quan đắt lâu mật thất. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy vô cùng minh mông cương khí chấn động. Cho dù là hậu thiên đại viên mãn. Đăng phong tạo cực võ giả cũng căn bản không cách nào so sánh cùng nhau. Nhiễm nhiên đắt là tiên thiên luyện tinh hóa khí sóng sức mạnh chúc mừng thiếu tôn chủ. Đột phá tiên thiên một đạo người mặc áo dài trắng thân ảnh trước tiên xuất hiện ở ngoài sơn môn. đối thanh niên khom người nói ra rõ ràng là một năm dưới trước đó mang theo La Hảo tiến về Dương ra tử hôn, còn cùng Dương Trùng phụ thân đất giao thủ Thiên Lan kiếm tông bạc trưởng lão, tên thật của hắn liền kêu bạc ăn. Xem như Thiên Lan kiếm tông tư lịch dài nhất một nhóm người, cho tới nay hắn cũng là nhất ủng hộ La Hạo trưởng lão một trong bạc trưởng lão khách khí. Ngài thế nhưng là hảo đại an nhân, không cần được cái này đại lễ. Thanh niên vừa cười vừa nói. Nhưng không có đem bạch trưởng lão đỡ dậy. Mà là tiếp tục nói. Ngay mới vừa rồi. Sư phụ để cho ta mang ngài đi gặp hắn. Không biết chuyện gì xảy ra tôn chủ để lão hủ cùng thiếu tôn chủ đi gặp hắn bạch trưởng lão xứng sờ. Sau đó lắc đầu. Gần nhất tôn môn gió êm sóng lặng. Cũng không sự tình gì phát sinh. Dù là có một số người còn đối thiếu tôn chủ có chỗ không phục. Đã tin tưởng hôm nay. Thiếu tôn chủ đột phá tiên thiên tin tức sau khi truyền ra. Cũng sẽ toàn bộ im miệng. Sau ngày hôm nay thiếu tôn chủ địa vị có thể nói là không gì phá nổi. À à. a nghe bạch trưởng lão nói như vậy la hảo trong mắt cũng là hiện lên vẻ đắc ý. Không nói những cái khác. Từ khi một năm dưới phía trước bản thân lấy hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa đỉnh phong tu vi tiến vào thiên lan kiếm tông về sau. Không biết chịu bao nhiêu bạch nhãn. Còn tốt bản thân thiên phú gì bẩm. Tu luyện thiên lan kiếm công công pháp tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này mới ở nửa năm sau đột phá đến hậu thiên đại viên mãn mà trước đây không lâu. Hắn chiếm được một cọc đại cơ duyên. Nhờ vào đó mới đột phá đến tiên thiên. thiên. nếu không lấy thiên phú của hắn chỉ sợ còn muốn cách 3 bốn năm mới có hy vọng đột phá nhưng bây giờ chính mình mới hai mươi mấy thì đến được tiên thiên cảnh giới tin tưởng bên trong thiên lan tung không có khả năng lại có người không phục liền xem như sư phụ của mình tương lai mình cũng không phải là không có cơ hội đem hắn vượt qua bất quá ở trước đó vẫn là muốn nhẫn lại hít sâu một hơi La hảo trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười ấm áp Không sao Nếu sư phụ gọi chúng ta Vậy chúng ta chỉ cần đi là có thể Nói không chừng là việc vui gì đây Thiếu tông chủ nói rất đúng Bạc trưởng lão mỉm cười Nhìn trước mắt ôn um nhuận như ngọc thanh niên Trong lòng không khỏi một trận hài lòng Có vị này tiền đồ vô hạn, Thiếu tông chủ ủng hộ Bản thân ngày sau cũng có thể lên như diều gặp gió Lúc trước đầu tư quả nhiên không sai chỉ chốc lát sau Hai người một trước một sau Rất nhanh liền leo lên vương lan bế quan sơn phong Mà ở nơi đó Vương lan đã đi ra mật thất Từ trên xuống dưới nhìn xem bọn hắn Khiết nhi gặp qua sư phụ bạc ăn gặp qua tôn chủ đại nhân vương lan gật đầu một cái Mặt không thay đổi xem dĩ lấy la hảo cùng bạc trưởng lão Khi nhìn đến la hảo trên người cái kia rõ ràng đạt tới tiên thiên khí tức về sau. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó chính là hài lòng cùng vui mừng. Trước kia lánh ngạnh gương mặt cũng không khỏi mềm hóa không ít. Không còn nghiêm túc. Lần này gọi các ngươi đi lên là có một chuyện còn muốn hỏi các ngươi. Sư phụ xin hỏi thấy la hảo đối với mình vẫn như cũ cung kính như lúc ban đầu. Vương lan nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Nói cho bản tung Ước hẹn ba năm là cái gì ấy nghe được lời nói của Vương Lan trong nháy mắt La hảo đầu tiên là xứng sờ Sau đó trên mặt vậy mà lộ ra ngượng nghịu. Hắn ngốc một hồi quả thực là không nhớ ra được cái này cái hết sức quen thuộc Nhưng lại có chút xa lạ bốn chữ Ngược lại là bạc trưởng lão ở ngắn ngủi do dự về sau Trên mặt lập tức liền lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra Ước hẹn ba năm bẩm tông chủ Đây chỉ là ngày xưa tiếp la hảo vào tung một trò đùa Trò đùa vương lan những mày Trò đùa ta xem ngươi mới là nói đùa không có nhìn người ta Ước hẹn ba năm đều đem tiến xạ đến bản thân bế quan trong mật thất sao Cái này có thể là trò đùa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nói cho bản tung Là như vậy tông chủ đại nhân Bạch trưởng lão tự nhiên không dám giấu riêng Vội vàng đem ngày xưa ở Dương gia phát sinh sự tình đàng hoàng nói một lần Sau khi nghe xong vương lan cũng là trao mày Ngươi xác định Cái kia Dương gia chỉ là một cái hậu thiên tiểu gia tộc không sai Dương trùng đây nàng rời đi về sau các ngươi liền không có chú ý ác Cái này Bạch trưởng lão hơi có chút xấu hổ Nói thật trước đó dùng cái gì ước hẹn 3 năm hắn căn bản là không có coi ra gì Cho nên Dương Trùng rời đi thời điểm hắn cũng chỉ là nhìn một chút tin tức Liền không có đi quản Dù sao hắn thấy Một cái nữ hoa có thể có cái gì tiền đồ Còn dám học người khác sông sáo giang hồ Chỉ không biết ngày nào Liền bị đưa đến trong thanh lâu Nhìn thấy bạc trưởng lão biểu lộ về sau Vương Lan liền biết Các ngươi còn không biết sao Ngay mới vừa rồi Vì kia Dương Trùng đã đem ước hẹn 3 năm khiêu chiến thư đưa đến bản Tông tới nơi này Vương Lan không có nói rõ tiến sự tình. Dù sao cái này quá hao tổn uy nghiêm của mình. Cho nên hắn chỉ là lấy ra thư tín. Cái này bạc trưởng lão có chút chấn kinh. Bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tông chủ hỏi thăm bọn hắn nguyên nhân. Lại là ngày xưa bản thân chẳng thèm ngó tới cái kia thiếu nữ. Đem phiêu chiến thư đều đưa đến công chủ nơi này Nói như vậy Chẳng lẽ tiểu nữ hoa kia thật đúng là ở sông Sáo Giang Hồ thời kỳ Có cái gì kỳ ngộ đệ tử minh bạc đúng lúc này La Hảo đột nhiên mở miệng Lúc này hắn cũng phản ứng lại Tự nhiên nhớ tới cái gọi là ước hẹn ba năm Mời sư phụ yên tâm Đây là đệ tử dẫn xuất phiền phức Tự nhiên cũng cần phải từ đệ tử đến giải quyết Một nữ nhân Năm đó chính là một phế vật Dù là có kỳ ngộ Cũng sẽ không phải để tử đối thủ nói xong lời cuối cùng la hảo khuôn mặt tự tin Trên người tiên thiên khí tức càng là không ngừng xuất phát mà ra Lộ ra hăng hái Rất tốt, vậy liền giao cho ngươi Vương Lan gật đầu một cái đối với mình bồi dưỡng được đệ tử cũng có tự tin Trọng yếu hơn chính là Cái kia cái gọi là dương trùng rốt cuộc có kỳ ngộ dạng gì. Có thân phận gì. Vương Lan đối với cái này cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 26 thiên kiếm phong. Thiên Lan kiếm tông tỏa lạc địa phương. Nhìn từ đằng xa giống như là một chuôi phóng lên tận trời trường kiếm thẳng vào mây xanh. Võ giả tầm thường có lẽ chỉ là thấy hùng vĩ. Nhưng nếu như là dùng kiếm võ giả. Chỉ là mắt thấy thiên địa này kỳ cảnh Trong lòng liền có thể bắt đầu sinh ra vô số đối kiếm cảm ngộ Đối với kiếm sĩ mà nói Ngọn núi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chỗ tu luyện Thiên kiếm phong từ nửa trên sườn núi chính là mây mù quấn Mà dưới chân núi Thì là từng tòa mọc như rừng quân doanh Cùng từng đảo từng đảo quân kỳ Đó là viêm hán quốc nhất quân đội tinh nhuệ Ngày xưa đã từng tỏa chấn viêm Hán Quốc đô. Từng cách đều là ở biên cương chiến trường phía trên chém giết qua chiến sĩ tinh nhuệ, Mà cách này dạng một chi đại quân cứ như vậy chú đóng ở thiên kiếm phong phía dưới. Có cách này cũng có thể nhìn ra tỏa này viêm Hán Quốc để nhất tông môn. Cùng hoàng thất ở giữa quan hệ tuyệt đối không giống như là quan phương tuyên truyền nói như vậy hòa thuận một nhà thân. Không bằng nói dùng như nước với lửa để hình dung còn càng thêm thỏa đáng một chút. Mà giờ này khắc này. Ở thiên kiếm phong chân núi. Dương trùng cóng hộp kiếm to lớn. Lặng lặng ngước nhìn đỉnh đầu to lớn sơn phong. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng ít nhất phải chờ ba năm mới có thể đi đến nơi này. Thậm chí liền xem như ba năm cũng không nhất định có thể đi đến nơi này. Nhưng không nghĩ đến. lúc này mới hơn một năm dưới bản thân liền đến tất cả những thứ này đều là đại ca ca nguyên nhân nếu như không có đại ca ca mà nói chính mình nói không chừng vẫn còn ở hậu thiên cảnh chém z a nhưng là may mắn mà có đại ca ca phun chồng còn có tín nhiệm chính mình mới có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh giới khô mở ra bộ pháp dương trùng chậm rãi đi lên tiến về thiên kiếm phong đỉnh núi trong núi đường nhỏ Mà theo nàng mỗi bước ra một bước Khí tức trên người nàng cũng càng thêm sắc bén Từ mới bắt đầu một tia khí tức dần dần lên cao Mỗi đi đến một đoạn khoảng cách Khí tức liền mạnh hơn một đoạn Giống như một chuôi chậm rãi ra khỏi vỏ thần kiếm Đây là nàng trải qua giang hồ tôi luyện Cùng thanh đế thành đại chiến Hơn nữa bản thân tu tăng lên Lúc này mới dần dần để luyện ra khí thí Mặc dù không có hiển lộ tu vi, thế nhưng khí thế liền để cho người ta không dám coi thường một đường lên núi. Dương Trùng chỉ cảm thấy trong lòng gông xiềng cũng đang từng khúc băng liệt. Trước đó, nàng bất quá là một tên phế nhân. Thiên Lan kiếm tôn đối với Dương ra mà nói càng là giống như trên trời tiên đỉnh. Hai người căn bản liền không ở một cái cấp độ bên trên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ buông xuống khoác lác. Chỉ bởi vì phụ thân của mình nhận lấy vũ nhục Không thể không nói thời điểm đó bản thân thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng Nhưng may mắn chính là Thượng Thiên là chiếu cố bản thân Tiểu yêu xuất hiện Đại ca ca cổ vũ cùng ủng hộ Đều để bản thân từng bước một hướng về phía trước Từng bước một trưởng thành Ngày xưa cái kia to lớn bóng tối Theo dương trùng lên núi bộ Pháp Cũng dần dần bị bỏ rơi Còn nhỏ thời điểm nàng cũng từng ở nơi xa nhìn qua thiên lan kiếm tung. Lúc kia nàng còn hy vọng có thể tiến vào bên trong tu hành. Nhưng thế sự vô thường. Bây giờ nàng không chỉ có cùng thiên lan kiếm tung mỗi người đi một ngả Bây giờ càng là muốn tới cửa khiêu chiến. phá <cười> hạ Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, dương trùng không do dự nữa, nhanh chân hướng về phía trước. Cách này bước ra một bước. Nàng leo lên thiên kiếm phong đỉnh núi Cái này bước ra một bước Ngày xưa bóng tối lại cũng không còn cái này bước ra một bước Tương lai của nàng chính là vô hạn khả năng ầm ầm chậm rãi đường dài Mây mù chỗ sâu Đứng ở đỉnh núi dương trùng ánh mắt lại không ngăn cản Rốt cuộc thấy được một tòa cự đại quảng trường Quảng trường phía trên vô số kiếm khí trôi nổi Mỗi một chuôi kiếm khí trên đều mang theo sắc bén kiếm khí Mặc dù là không bằng phẩm giai binh khí, nhưng kiếm khí tổ hợp lại cùng nhau, vẫn như cố nhiếp nhân tâm phách, mà ở quảng trường vòng tròn bốn phía, thì là ngồi xếp bằng từng đạo từng đạo người mặc xiêm y màu trắng. Thần sắc nghiêm túc thiên lan kiếm công đệ tử, những cách này đệ tử tất cả đều là thiên lan kiếm công nổi môn tinh nhuệ. mặc dù nhân số đông đảo, nhưng giờ phút này lại không một người nói chuyện. Vân sân rộng chỉ có thanh thúy tiếng kiếm xeo vang tận mây xanh Mà ở đối diện Dương Trùng phương hướng Quảng trường chỗ cao là đứng vững vàng từng tỏa cao lớn đèn hình tháp kiến trúc Từ những kiến trúc kia bên trong Dương Trùng có thể tin tưởng cảm nhận được từng đạo từng đạo sắc bén ánh mắt Đó là thiên lan kiếm tôn trưởng lão ánh mắt Có bất quá là hậu thiên cảnh Có thì là tiên thiên cảnh Một ánh mắt hai người có lẽ không có gì Nhưng hơn mười đảo ánh mắt Hợp với chung quanh vòng tròn quảng trường phía trên mấy trăm vị nội môn để tử áng mắt Tại thời khắc này lại tạo thành một cố vô hình lực áp bách ở cố này lực áp bức phía dưới Tầm thường võ giả chỉ sợ nhất thời liền muốn đại xuất làm trò cười cho thiên hạ Nhưng đối dương trùng mà nói Loại ánh mắt này cùng lúc trước thanh đế thành huyết chiến so ra thật sự là kém xa Thậm chí đều không cách nào để trong lòng của nàng sinh ra một tia chấn động. Nàng mặt không biểu tình. Ánh mắt vượt qua lơ lửng vô số kiếm khí. Cuối cùng rơi vào quảng trường một bên kia một đạo cao lớn thân ảnh phía trên. Đó là một đạo mặt hoa phục thanh niên thân ảnh. Ở một năm dưới phía trước. Vẫn là Dương Trùng thống hận nhất thân ảnh. Bất quá bây giờ Dương Trùng lại là mỉm cười. Dương ra, Dương Trùng. Thanh niên thân ảnh khẽ run lên. Sau đó chậm rãi mở mắt. Mà liền ở hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt. Một cỗ hết sức sắc bén kiếm khí lăng không mà sống. Ở dương trùng quanh thân vườn quanh. Sau đó trực tiếp chém xuống mây thời gian. Dương trùng thân ảnh kiều tiểu liền bị mấy chục đảo kiếm khí bao phủ. Phát ra từng đảo từng đảo sắt thép va chạm giòn vang tiếng. Đây là thư không vô hình kiếm điển không nghĩ tới la sư huyên thế mà có thể tu thành môn này kiếm pháp. Nghe nói môn này kiếm pháp một khi tu luyện hữu thành. Tâm niệm vừa động liền có thể diễn sinh vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có vô tận uy lực. Là ta thiên lan kiếm tông ba đại kiếm điển một trong. La sư huyên kỳ tài ngút trời. Trách không được có thể được tôn chủ đại nhân thu làm đệ tử. Thật sự là không nổi mắt thấy dương trùng bị kiếm khí bao vây. Không ít thiên lan kiếm tông nổi môn để tử nhao nhao lộ ra nụ cười. Trước kia yên tĩnh không khí cũng biến thành náo nhiệt lên. Không ít người nhao nhao cảm thấy dương trùng khả năng liền muốn dạng này bị loại. Dù sao một cách không biết nơi nào nhô ra tiểu nha đầu phiến tử. Làm sao có thể chống đỡ được nhà mình tông môn tuyệt học. Nhưng mà ở kiếm khí duy trì trọn vẹn 10 giây về sau. Kim thiết tiếng oanh minh vẫn như cũ không dứt về sau Trước kia biểu tình ý cười đệ tử cùng các trưởng lão sắc mặt liền nhau nhao biến Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn sống sót la hảo Đây chính là người chiêu đãi người phương thức sao oanh một tiếng vang thật lớn Đầy trời kiếm khí trực tiếp nổ tung Dương trùng khoan thai bước ra kiếm khí phong bảo Một cước này bước ra Chính là vô tận cử lực chấn động đung đưa quảng trường Tất cả mọi người cảm giác mặt đất phảng phất đều lung lay. Mà vỡ vụn ra vốn dĩ dự định một lần nữa tổ hợp kiếm khí lần thứ hai tán loạn ra. Phát hiện kiếm khí tựa hồ cầm dương trùng không có cách nào về sau. Từ vừa rồi bắt đầu một mực bảo trì lạnh lùng la hảo rốt cuộc nhíu mày. Có ý tứ. Nhíu mày về sau chợt lại lần nữa bình tĩnh lại. Nhìn xem dương trùng biểu lộ giống như là nhìn một người xa lạ đồng dạng. Hoàn toàn không có một năm dưới lúc trước cái loại này mới ra đời bộ dáng. Hiển nhiên qua một năm dưới tôi luyện. Hắn cũng coi là chân chính thành thục. Nhìn qua thật đúng là rất có vài phần uy nghiêm bất quá đáng tiếc. Đại ca ca kém xa. Dương Trùng nhích miệng cảm thấy la hảo dạng như vậy rất chướng mắt. Dương Trùng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Lúc trước cái kia vô dụng. Bây giờ thế mà thật có thể tu luyện ra chút thành tựu đến. Nhìn ngươi thực lực hôm nay cũng có hậu thiên đỉnh phong rồi à. Xem ở ngươi tu luyện không dễ dàng phân thượng. Ta có thể làm chủ. Nếu là ngươi từ bỏ khiêu chiến mà nói. Ta có thể cho ngươi tiến vào kiếm tông bên trong tu hành. Ha <cười> ha dương trùng trừng mắt nhìn, nhìn xem cao ngạo la hảo càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra bản thân Tu Vi đã không kém hắn sao người này có phải hay không tư tưởng xảy ra vấn đề cho nên nàng quyết định ở thời điểm này làm một cách nàng chưa từng có làm qua sự tình. Một cách cực kỳ to gan sự tình. Kia liền là để cho hắn. Thanh tỉnh một chút. Thế là Dương Trùng cười cười. Trực tiếp đưa tay. Ngón tay cách hướng về phía xa xa la hảo. Bỗng nhiên hướng phía dưới. Bớt nói nhảm. Lan tới đây cho ta Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 27 thiên lan kiếm tông chỗ sâu Tông chủ đại điện bên trong Vương tông chủ xem ra ngươi để tử vị này ước hẹn 3 năm đối tượng không phải người bình thường a. Tưởng ảnh nhìn xem thủy tinh màn hình bên trong hiện hiện ra cảnh tượng Nhất là ở nhìn thấy dương trùng chấn định như thường biểu hiện cùng sau cùng đứng đấy lớn món cái Khá là nhìn có chút hả vê nói ra À, à. Vương lan mặt không thay đổi nhìn xem thủy tinh màn hình. Nghe được phượng ảnh lời nói về sau trong lòng cũng là không có chút nào chấn động. Ngược lại cười phản hỏi. Xem ra các hạ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ ăn ngươi có ý tứ gì? phượng ảnh sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Trước đó hắn còn tưởng rằng là lục phiến môn phát hiện bản thân. Muốn lên đến đem mình tháo thành tám phối. Sau đó mang về thiên lao dùng thập bát bàn hình cụ hầu hạ đây. Kém chút không cho dọa đến gần chết. Hiện tại phát hiện chỉ là thiên lan kiếm công chính mình sự tỉnh, Tự nhiên là không có chút nào áp lực. Nhưng là vương lan lời này lại là để cho hắn khá là cảnh giác. ngươi cảm thấy mặt sau này có lục phiến môn hình bóng cũng không phải là không được. Vương lan mỉm cười. Cách này dương trùng tư liệu ngươi cũng nhìn rồi a lạc viêm thành một cái hậu thiên tiểu gia tộc con trai trưởng. Đã từng còn là cách không thể tu luyện phế nhân. Dạng người này ở toàn bộ trung thổ đại thế giới không muốn biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy cái tiểu nha đầu này có thể từ bao nhiêu người bên trong trổ hết tài năng. Không chỉ có thoát khỏi phế nhân bóng tối. Hơn nữa còn tu vi tăng nhiều. Thậm chí đến có thể tới ta thiên lan kiếm tông trình độ. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao Cái này vượt ảnh thần sắc nghiêm túc Xác thực Trung thổ đại thế giới huy hoàng hết sức Trong đó tự nhiên cũng không phải là Không có những cái kia từ trong thảo mãn quật khởi cường giả Nhưng cường giả như vậy Thường thường là mấy trăm năm mới ra một cái Hơn nữa còn là ngàn vạn người chọn một Thậm chí mấy trăm triệu người chọn một Ở đâu là dễ dàng như vậy xuất hiện Mà lúc này dương trùng Không hề nghi ngờ chính là một cái dạng người này. Nhưng là mình cùng Vương Lan chẳng lẽ liền xui xẻo như vậy. Sẽ hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái này một phần ước khả năng dù ảnh cảm thấy rất không có khả năng. Nếu không phải trùng hợp. Vậy cũng chỉ có thể là có ý định. Như vậy vấn đề đến. Đến tột cùng là ai ở sau lưng ủng hộ cái này dương trùng. Để cho hắn có lực lượng đi đến Thiên Lan kiếm tung. Thực tiến cái gọi là ước hẹn 3 năm đây đáng chết vừa ảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức tái nhợt. Mà Vương Lan cũng là gật đầu một cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lục phiến môn hẳn là bắt đầu hoài nghi ngươi. Mặc dù ngươi không có hiển lộ tung tích. Vốn lấy lục phiến môn điều tra năng lực. Phát hiện ngươi xuất hiện ở viêm Hán Quốc chung quanh khả năng rất cao. Cái này dương trùng. Rất có thể chính là lục phiến môn rút ra mồi nhử À à ảnh nghe Vương Lan phân tích Chỉ chốc lát sau đột nhiên xứng sờ Sau đó lại cười đi ra Vương Tông Chủ Ngươi tựa hồ rất để ý ta an nguy a, Làm sao ngươi không phải đối gia nhập Chúng ta không có hứng thú sao Ta cũng không muốn trộn lẫn cái chứa chấp tiền triều di tục tội danh Bản Tông có ý tứ là Ngươi đi nhanh lên đi Vương lan bạch phượng ảnh một cái Bằng không mà nói Bản tông sợ không phải liền muốn chủ động xuất thủ Đem ngươi bắt lại hướng lục phiến môn người giải thích Ngươi cũng không nghĩ như thế A phượng ảnh lạnh xên một tiếng Còn muốn nói gì Nhưng ở trước đó Bên hông hắn lệnh bài đột nhiên phát ra một trận cường quang Đây là có tin tức truyền tới nhắc nhở Phượng ảnh ngây cả người Sau đó thần sắc nghiêm túc xuất ra lệnh bài bắt đầu nhìn mới truyền tới tin tức. Theo lý thuyết mình bây giờ là đang chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là sẽ không nhận được tin tức mới đúng. Bất quá lại nhìn kết thúc tin tức về sau. Phượng ảnh lại là kinh ngạc một hồi. Sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí trực tiếp biến thành cười như điên. Vương Lan nhìn xem cười như điên phượng ảnh không nói tiếng nào. Ngược lại là phượng ảnh. Người xong về sau lại là nhìn về phía Vương Lan. Vương tôn Chủ. Ngươi liền không hiếu kỳ xảy ra chuyện gì sao ta đối tiền triều di tục sự tình không hứng thú. Ha ha ha rượu ảnh cười to. Sau đó nói ra. Đáng tiếc Vương tôn Chủ. Ngươi chính là tìm hiểu một chút tương đối tốt. Nếu không sau này ngươi chỉ sợ liền không có cơ hội biết. Vương Lan nhớ mày. Quanh thân trong nháy mắt thì có kiếm khí diễn sinh. Bất quá vượt ảnh lại là không hề sợ hãi. Ngược lại lấy ra vừa rồi ghi chép tin tức lệnh bài. Trực tiếp ném cho Vương Lan. Vương Tông Chủ. Đây là tối hậu thư. triều ta thái tử đã tự mình đến viêm Hán Quốc. Ít ngày nữa về sau sẽ tới này. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vương Lan vô ý thức tiếp nhận vượt ảnh ném đến lệnh bài. Khi nghe đến trong miệng hắn triều ta thái tử về sau. Sắc mặt lập tức kịch biến Tiền triều thái tử Đây chính là gần nhất toàn bộ đại càn Danh tiếng thỉnh nhất nhân vật Cùng thuần dương cung cách Vì kia thủ tịch chân truyền Đồng thời nổi danh leo lên lục phiến môn chân nhân bảng Trọng yếu hơn chính là Người ta thế nhưng là Tiền triều đại chu hoàng tộc Một thân tu vi nghe nói Đã là luyện thần phản hư đỉnh phong Giảng người này thế mà lại tự mình Đến viêm hán quốc vương lan Sắc mặt âm tình bất định Trước đó hắn một mực sám treo vượt ảnh. Luôn luôn không đáp ứng hắn gia nhập tiền triều đại trục. Nguyên nhân căn bản chính là vượt ảnh thực lực không bằng hắn. Ở nơi này thiên kiếm trên đỉnh hắn có lòng tin chế phục đối phương. Nhưng là bây giờ nếu là vị kia hoành xương thái tử tự mình tới lời nói. Đừng nói là thiên kiếm phong. liền xem như toàn bộ thiên lan kiếm tông chết sạch. Chỉ sợ cũng không làm gì được hắn mà cái gọi là lục phiến môn Bất ngờ không đề phòng chỉ sợ ở nơi này viêm hán quốc lực lượng cũng sống vậy cầm vị kia hoành xương thái tử một chút biện pháp đều không có Thậm chí xuất hiện kia liền là chịu chết cái này là tuyệt đối lực lượng nhìn ép cũng khó trách vừa ảnh thái độ đại biến Thậm chí cũng dám đối với hắn hạ tối hậu thư thế nào vương tôn chủ đã suy nghĩ ký chưa a vương lan lạnh lùng nhìn xem vừa ảnh Gặn từng chữ nói ra. Vì sao hoàng sương thái tử đó là nhân vật nào? Làm sao có thể sẽ đến ta thiên lan kiếm tông? Đừng tìm ta giả bộ ngỡ ngẩn để lừa đảo. Ta thiên lan kiếm tông truyền thừa mặc dù không tệ. Vốn lấy đại chu nổi tình hẳn là căn bản không để vào mắt. Ta thiên lan kiếm tông truyền thừa là vương lan từ ngày xưa thiên hải kiếm tông mang ra ngoài. Trên bản chất tự nhiên muốn viến siêu rất nhiều tam lưu thực lực. Nhưng đại chu cái kia là thực lực gì dám cùng trước mắt đại càn hoàng triều khiêu chiến Đầy trong đầu đều là phục quốc tên điên Võ đạo tông sư cấp bậc truyền thừa bọn họ tuyệt đối không thiếu thế lực như vậy Làm sao có thể để ý bản thân cách này thiên lan kiếm tông a a Vương tông chủ ngược lại là tự biết mình Từ ảnh a a nhất cười Ta đại chu là thực lực gì Đối với ngươi cách này thiên lan kiếm tông đương nhiên không có hứng thú Bất quá chúng ta đối với ngươi dưới chân tọa này Thiên Kiếm Phong. Lại có hứng thú không nhỏ. Thiên Kiếm Phong viêm Hán Quốc là chỗ tốt a thuộc ảnh vừa cười vừa nói. Ngày xưa Đại Tần chống trời ngọc trụ. Võ An hầu mộ táng liền ở địa phương này. Trừ cách đó ra ngươi hẳn là không biết a Còn có không ít ngày xưa Đại Tần di tích đều ở khu vực này xuất hiện. Mặc dù khả năng không ở viêm Hán Quốc bên trong. Nhưng cũng là ở phủ cận đây Vương công Chủ Ngươi biết điều này có ý vị gì sao Nhìn thấy trong mắt ẩn ẩn có lấy kinh hãi cùng minh ngộ Vương Lan Từ ảnh cũng là vô ý thức thấp giọng Giọng mang cuồng nhiệt nói Ý vị này Ngày xưa Đại Tần Hoàng Lăng Tòa kia mai táng thượng cổ thời đại bí ẩn Mai táng một cái hoàng triều lớn nhất nội tình Mai táng một vị cái thế đế hoàng cung A Phòng Rất có thể cũng ở cái địa phương này thiên kiếm phong điều đó không có khả năng A Vương Lan há miệng. Rốt cuộc không cách nào ức chế kinh hãi của mình. Cô nhẹ ra. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 28 nhìn cách đó không xa dương trùng. la hảo ánh mắt hết sức âm lãnh. Cũng được tất nhiên ngươi muốn chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Sát ý lạnh như băng lói lên một cái rồi biến mất. La hảo ánh mắt nhất thời trở nên chống sống Đồng tử bên trong một thanh trường kiếm như ẩm như hiện Tản mát ra một cỗ vô cùng minh mông kiếm ý Theo kiếm ý khuyết tán Toàn bộ quảng trường kiếm khí cũng bắt đầu rung rung Từng đảo từng đảo kiếm khí lăng không trợt hiện Hóa thành kiếm quang hướng về dương trùng chém xuống Đối mặt la hảo nghiêm túc thúc động kiếm khí Dương trùng vẫn như cũ nụ cười không thay đổi Thậm chí không lùi mà tiến tới. Đấm ra một quyền quyền ra như núi đổ. Chọc lãng bài không. Xương trùng quyền kình trực tiếp đem trước mắt không khí đều nổ tung. Hóa thành từng đảo từng đảo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng lấy bốn phương tám hướng vô biên vô hạn khuyết tán ra. Đem chung quanh kiếm quang toàn bộ đảo loạn. hỗn loạn phong bảo trực tiếp cắn nát tất cả kiếm khí. Dương trùng một tiếng quát nhẹ. Sau lưng cương khí chấn động. Một tôn toàn thân khoác vảy mang giáp. Đôi ngà giống như sừng rồng cử thú chậm rãi từ dương trùng sau lưng hư không vượt qua đi ra. To gió tiếng thú gào cùng dương trùng quát nhẹ trùng điệp trồng lên nhau. Kèm theo dương trùng thể nổi vọt lên huyết khí trực tiếp đem chung quanh hỗn loạn phong bảo dịu xuống một chút. Nổ tung kiếm khí giống như như mưa rơi rơi xuống, rơi vào quảng trường trên mặt đất đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ. ngươi còn dự định ngồi ở chỗ đó sao la hảo dương trùng gọi thẳng tên huý lần thứ hai đi về phía quảng trường một bên khác mà ở phía sau của nàng tôn Gia long tưởng pháp thân cũng càng thêm to lớn lên cái này là đại uy thiên long la hán quyền đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể hiển lộ ra lực lượng hóa thân Cùng ngày xưa Long Ngạo Thiên Long tượng Thiên Pháp ngưng tổ ra Pháp Thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá điểm này liền có thể nhìn ra Đại Uy Thiên Long là Hán Quyền Ưu Thế. Long Ngạo Thiên lúc trước nhưng là ở luyện khí hóa thần cảnh mới ngưng tổ ra Long tượng Pháp Thân. Nhưng bây giờ Dương Trùng bất quá luyện tinh hóa khí cảnh liền ngưng tổ ra. Mà nếu là nàng đạt tới luyện khí hóa thần cảnh lời nói. Long tượng Pháp thân hẳn là cũng có thể lột xác thành long tượng La Hán. Mà nếu là nàng đạt đến luyện thần phản hư cảnh lời nói, hẳn là có thể lại hiện ra trần khuyên địch ngày xưa thi triển ra đại uy thiên long La Hán. Nhưng mặc kệ như thế nào, long tượng bàn nhược công mang đáng sợ hơn huyết khí cùng sức mạnh thân thể vẫn là người khác lấm lét. Theo dương trùng cất bước hướng về phía trước, toàn bộ quảng trường đều đang rung động. Từng đạo từng đạo sóng chấn động càng là theo quảng trường mặt đất trùng kích đến La Hảo trước người. Để cho hắn đều không thể không nhìn. Vạn người chú ý phía dưới, La Hảo rốt cuộc hít sâu một hơi chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Xem ra người hôm nay ta kiếm tùng. Quả nhiên là có chút kỳ ngộ. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ là trồn hoang thiền, Lại thế nào cùng ta kiếm tông vô thượng kiếm điển đánh đồng với nhau. La Hảo hai mắt kiếm quang thiểm thước Tư không vô hình kiếm điện mặc dù nhìn qua uy thế to lớn Nhưng trung uy là lấy số lượng thủ thắng Ở đơn thuần công kích lực bên trên cũng không phải là phi thường xuất chúng So với đơn đấu Đây là một môn càng thích hợp quần chiến võ tông. Bất quá đây cũng không có nghĩa là La Hảo liền không có cách nào Chủ tu sức mạnh thân thể thể tu Nhìn qua rất mạnh Nhưng trên thực tế lại là không có dễ tân Cái gọi là võ đạo Mới là căn bản nhất Này cũng không có cách nào lính ngộ còn muốn tới khiêu chiến ta vừa dứt lời La hảo toàn thân cao thấp liền bỗng nhiên bảo phát ra một đạo kinh thiên kiếm ý Cùng trước đó cho thấy kiếm khí khác biệt Một lần này sáng ý vô hình vô chất Chỉ thấy la hảo sau lưng Một tôn hư ảng bóng người to lớn chậm rãi hiện lên Tản ra bàng bạc linh hồn ba động Rõ ràng là hắn nguyên thần cực nhạc thiên nhân kiếm điển theo la hảo xuất thủ Phía sau hắn hư ảo thân ảnh cũng là chậm rãi đưa tay Trong tay thình lình cũng nắm một thanh trường kiếm Trên thân kiếm có vô cùng nguyên thần chấn động ở tàn phá bừa bãi Mặc dù không có vật chất công kích năng lực Nhưng lại trực kích linh hồn chỉ là nhìn xem mũi kiếm của hắn Dương Trùng liền có thể cảm giác được đầu ẩm ẩm làm đau. Tinh thần công kích mọi người đều biết, thể tu thân thể kiên cố, khí huyết cường thịnh, cùng khí tu so sánh cơ hồ không có cái gì yếu thế. Nhưng vì sao trăm ngàn năm qua thể tu địa vị thủy chung không bằng khí tu nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khí tu có thể bảo vệ não hải, chống cự tinh thần công kích, mà thể tu lại không được. Đối mặt vô hình vô chất trực tiếp công kích linh hồn tinh thần công kích thể tu vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách không hề có tác dụng ai linh hồn chi kiếm tử không chém xuống hắc khí chi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng đối mặt loại này tiến hành song song tiến công dương trùng thật đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị dù sao dưới cái nhìn của nàng thiên lan kiếm tông loại này tam lưu thế lực truyền thừa khẳng định cũng không có gì đặc biệt Nơi nào nghĩ đến la hảo có thể móc xa như vậy một tay đến liên quan đến linh hồn nguyên thần võ học. Trên giang hồ thế nhưng là phi thường thư thớt. Tối thiểu không phải là tam lưu thế lực võ học. Nhưng hết lần này tới lần khác la hảo chính là dùng đến cho nên dương trùng thật đúng là chúng chiêu. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của nàng tại thời khắc này cứu nàng. Ở song trọng kiếm khí tới người trong nháy mắt thì biến đổi võ tung. Toàn thân cao thấp yêu khí bốc lên Trực tiếp thay thế nguyên bản trang nghiêm túc mục long tượng pháp thân Sau đó yêu khí xông vào sau lưng nàng hộp kiếm bên trong Run lên bần bật Quanh phản phất yêu thú gào thét Hoặc như là cổ kiếm huyết dài Dương trùng sau lưng hộp kiếm nhẹ nhàng vỡ ra một cách khe Sau đó một đạo yêu quang gào thét mà ra Trực tiếp rơi vào la hảo nguyên thần kiếm khí bên trên Đem hắn tan rã. Sau đó dương trùng hai tay mở rộng. Ở cổ họng phía trước chắp tay trước ngực cản lại la hào thứ hai đạo kiếm khí. Phá ầm ầm yêu khí trong nháy mắt ầm nấp. Trước đó đáng sợ long tượng cử lực cùng huyết khí lần thứ hai hiện lên. Dương trùng mượn cố này lực lượng thuận thế một chiếc. Trực tiếp bẻ gãy kiếm khí trong tay. Đồng thời bàng bạc khí huyết chi lực sông lên thiên không. Đem la hảo cái kia tán loạn mở nguyên thần chi lực toàn bộ quét sạch mà không. Ngưng tụ thành kiếm khí nguyên thần chi lực phi thường cường đại. Dù là lấy dương trùng khí huyết chi lực cũng không cách nào tách ra. Nhưng bị yêu quang tê liệt nguyên thần chi lực liền không có cao như thế chất lượng. Ở long tượng bàn nhược công gia trì huyết khí phía dưới tự nhiên là không cách nào chống cự. chớ nói chi là long tượng bàn nhược công loại này Phật môn võ công. Vốn dĩ đối tinh thần võ học liền nhất định có sức chống cự La hảo Một năm dưới Ta từ lúc đầu không có chút nào võ tung Đạt cho tới bây giờ cảnh giới ngươi khi đó thế nhưng là hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa tu vi Có vẻ giống như một chút biến hóa đều không có a tiến lên trước một bước Dương trùng hướng về la hảo phương hướng càng tiến một bước Vừa cười vừa nói Hừ không biết trời cao đất sống la hảo hai mắt lạnh tệ Giờ khắc này hắn rốt cuộc không còn áp chế bản thân khí tức Tiên thiên cảnh luyện tinh hóa khí tu vi không giữ lại chút nào bộc phát mà ra Hướng về dương trùng áp bách xuống dưới bổn thiếu chủ ở kiếm tông tiếp nhận bao nhiêu tài nguyên Chỉ sợ ngươi đời này đều không thể lý giải. a thật sự cho rằng bằng ngươi điểm này bé nhỏ bản sự liền có thể đấu với ta sao bây giờ ta đừng nói là ngươi tiểu nha đầu này. Liền xem như sau lưng ngươi dương ra. Thậm chí lúc trước toàn bộ lạc viêm thành. Đều không phải bổn thiếu chủ đối thủ thấy được chưa đây chính là ngươi cả một đời đều không cách nào ngưỡng vọng cảnh giới tiên thiên chân nhân chuẩn bị đi. la hảo thoải âm chưa rơi. Hắn chính đối diện liền bỗng nhiên bảo phát ra một cỗ không kém cỏi chút nào với hắn. Thậm chí càng vượt qua một chút tiên thiên khí chỉ thấy dương trùng xuyên qua vô số kiếm khí. Chân chính đứng ở trước mặt hắn. Hai tay ôm ngực vẻ mặt thờ ơ nhìn xem hắn. ngươi nói cái gì la hảo. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 29 la hảo tâm tình lúc này là ca múa nhạc. Người, người, người, người, người, người, người. Ngươi cái gì ngươi? Dương trùng nhìn xem la hảo. Quanh thân tiên thiên khí tức không kém cỏi chút nào với đối phương. Yêu khí cùng Phật quang lẫn nhau giao hòa. Đem nàng lực lượng chấn động không ngừng kéo lên. Chẳng được bao lâu thậm chí đều vượt qua la hảo. Mà ẩm ẩn phát xác được điểm này la hảo càng là hai mắt trừng trừng. Khuôn mặt không thể tin được. Điều này sao có thể cách này không khoa học a vì sao dương trùng còn mạnh hơn chính mình bản thân thế nhưng là la gia thiên tri ghiêu tử. Tiến vào thiên lan kiếm tông về sau cũng là một đời thiên kiêu Tu vi tư chất đều có thể xưng kiếm tông đệ nhất. Ba đại kiếm điển liền không có bản thân không biết. Cho dù là danh xưng khó khăn nhất lính ngộ. Chỉ có tôn chủ đại nhân tài có nắm giữ vạn lưu huy tông kiếm điển. Bản thân đều đã nhập môn. Hơn nữa mình nắm tài nguyên cũng phải viễn siêu ngoại giới Buổi sáng bản thân ăn chính là hậu thiên cảnh yêu thú thịt Dùng cái này bổ sung huyết khí Giữa trưa ăn chính là kiếm tông kiếm khí đan Dùng cái này cảm ngộ kiếm khí Buổi tối ăn chính là phía sau núi đặc biệt bồi dưỡng linh chi Có thể tăng trưởng nguyên thần chi lực liền một bộ này Kết thúc mỗi ngày không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên Nhưng cho dù là ở dạng này tài nguyên duy trì dưới bản thân vẫn như cũ không thể đột phá tiên thiên Chân chính để cho mình hoàn thành đột phá Vẫn là một lần ngã xuống sườn núi sau kỳ ngộ Nếu không phải vậy chỉ sợ bản thân vẫn còn ở hậu thiên cảnh giới phí thời gian Nói cách khác Nếu như mình không có lần kia kỳ ngộ Hiện tại bản thân khả năng ở dương trùng trước mặt căn bản liền cùng con kiến không có gì khác nhau Đừng nói giỡn la hảo nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt thoát khỏi tâm ma. Hai mắt bỗng nhiên xuất phát ra vô tận kiếm khí. Thiên lan kiếm tông cực nhạc thiên nhân kiếm điển cùng hư không vô hình kiếm điển đồng thời bị hắn thi triển đi ra. Nguyên thần kiếm khí cùng vô hình kiếm khí liên tiếp mà bốc lên. Vây quanh hắn không ngừng phát sinh bén nhọn kiếm minh chỉ là một cái trồn hoang thiền. Cho dù là chiếm được cái gì truyền thừa kỳ ngộ. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể cùng ta Cùng Thiên Lan Kiếm Tông so sánh sao nhìn thấy bộ dáng này la hảo Dương Trùng đột nhiên nói Thiên Lan Kiếm Tông rất đáng gầm sao nói nhảm la hảo điên cuồng mà nói ra Gia hỏa này có ý tứ gì hắn xem thường Thiên Lan Kiếm Tông đây chính là viêm Hán Quốc để nhất tông môn hơn nữa còn chiếm được Đại Càn Hoàng Triều thừa nhận Tương lai liền xem như trở thành nhị lưu thế lực Thậm chí nhất lưu thế lực Cũng không phải là không có khả năng dạng này tôn môn. Dương trùng thế mà ẩm ẩm còn có mấy phần xem thường ngươi coi ngươi là mười đại võ đạo thánh địa một trong đệ tử sao hỗn chứng la hảo giờ khắc này rốt cuộc triệt để từ bỏ lúc đầu cao ngạo cùng dục xe. Hai mắt sát khí bốn phía. chung quanh kiếm khí như sóng biển đồng dạng liên tiếp xuất hiện. Nguyên thần kiếm khí cùng vô hình kiếm khí dưới sự chỉ huy của hắn không ngừng hướng về hắn tổ đến. Sau đó một đảo nguyên thần kiếm kiếm khí cùng một đảo vô hình kiếm khí trùng điệp trồng lên nhau Chuyển biến thành một đảo hoàn toàn mới kiếm khí Kiếm khí càng ngày càng nhiều Càng ngày càng mạnh Từng đảo từng đảo kiếm khí ở la hảo sau lưng như khổng tước sò đuôi đồng dạng triển khai Đem khí thế của hắn cũng kéo ra lên Hơn nữa càng lên càng cao Chẳng được bao lâu liền lại vượt qua dương trùng Mà sau lưng hắn kiếm khí cũng vượt qua một trăm đảo. Phát ra từng đợt liên tiếp tiếng kiếm gieo. Bởi vì kỳ ngộ. Mà nhất phi trùng thiên may mắn. Cuối cùng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Trần chính thiên kiêu Là có thể ở cùng một cảnh giới tung hoành vô định. Thậm chí nhịp phạt cảnh giới cao hơn người đối mặt la hảo gào thét Dương trùng gật đầu một cái. Anh. ngươi nói đúng. Mà ta. Chính là người như vậy vạn lưu huy tông kiếm điển thiên lan kiếm tông trí cao kiếm điển. Đồng thời cũng là ngày xưa thiên hải kiếm tông võ đạo tông sư khai sáng mạnh nhất kiếm điển. Mặc dù thuộc về tam lưu thế lực. Nhưng trên bản chất lại là một quyển truyền thừa từ võ đạo tông sư cường đại võ học bởi vậy ở môn võ công này thôi thúc dưới, La hảo thực lực và lòng tự tin cũng không ngừng kéo lên. Hắn hiện tại. Thậm chí ngay cả luyện khí hóa thần võ giả cũng dám khiêu chiến chết kiếm khí không ngừng hội tụ. Cuối cùng đạt đến La Hảo có thể khống chế một cách điểm tới hạn về sau mới xem như ngừng lại. Mà giờ này khắc này. Sau lưng hắn kiếm khí khoảng chừng 231 đảo. La Hảo hai tay không ngừng kết ấm biến hóa. Những cái này kiếm khí cũng bắt đầu dần dần tổ hợp. 231 đảo dần dần trùng điệp thành 115 đảo. năm mươi bảy đạo hai mươi lăm đạo mười hai đạo sáu đạo ba đạo một đạo vạn lưu quy tung kiếm khí một đạo mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì hôm nay chết hết cho ta a la hảo giúp kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm cùng phía sau cái kia cao mấy chục mét vạn lưu quy tông kiếm khí trùng hợp mang theo khai sơn phá hải khí thế hướng về dương trùng hung áp toàn bộ chạm xuống Đây còn là bởi vì La Hảo đối phản lưu huy tôn kiếm điển lính ngộ không được toàn bộ nguyên nhân. Nếu không cuối cùng ngưng tụ xa phản lưu huy tôn kiếm khí hẳn là chỉ có phổ thông kiếm khí lớn nhỏ. Nhưng trong đó kiếm khí lại là ngưng tụ tới cực hạn Liền xem như tiên thiên thần binh cũng không phải là đối thủ. Mà La Hảo lúc này ngưng tụ xa kiếm khí. Lại là lớn mà tán loạn. Bất quá dù vậy. Đối với cùng là tiên thiên cảnh giới dương trùng mà nói Chiêu này uy hiếp độ vẫn như cũ cực lớn mà đang ở la hảo lấy ra vương bài Mắt thấy dương trùng liền muốn vẫn lạc tại cái kia vô tận kiếm khí thời điểm Thiên lan kiếm tôn chỗ sâu bế quan mật thất bên trong vương lan cùng vượt ảnh cũng nhìn chằm chằm quảng trường Xem ghi lấy toàn bộ chiến cuộc Thắng bại đã định vương lan lòng tin trầm rãi nói ra nhưng sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc Xác thực, ngày xưa thiên hải kiếm vương truyền thừa vẫn có chỗ đặc thù Bất quá chớ quên Cách này dương trùng rất có thể chỉ là mồi nhử mà thôi Ta biết rõ Vương lan gật đầu một cái qua mới vừa rồi cùng vượt ảnh nói chuyện với nhau về sau bọn họ cho ra chung nhận thức Bọn họ tin tưởng vững chắc Dương trùng sau lưng người thần bí kia Tuyệt đối không phải loại kia ăn nhiều chết no để dương trùng một người đến thiên lan kiếm tông ngớ ngẩn. Hắn nhất định có rất sâu mục đích mà cái này rất sâu mục đích. Rất có thể chính là thiên lan kiếm tông. Thậm chí toàn bộ viêm Hán Quốc khả năng tồn tại đại tần Hoàng Lăng không sai nhất định là như vậy ta liền không tin. Người thần bí kia sẽ trơ mắt nhìn mình mồi nhử chết ở hảo nhi dưới kiếm không sai. Từ ảnh cũng là thần sắc nghiêm túc. Chợt phản phất nghĩ tới điều gì một dạng Trên mặt đột nhiên nở một nụ cười Bất quá vương tôn chủ Không muốn quên ta triều thái tử chẳng mấy chốc sẽ đến Ngươi cũng cần phải hảo hảo lựa chọn một phen Bây giờ mà nói đầu nhập vào lục phiến môn còn kịp hô Vương Lan không nói tiếng nào Hắn mới không phải người ngô Viêm hán ốc nơi này vắng vẻ vô cùng Đại càn hoàng triều căn bản cũng không có mạnh bao nhiêu thế lực ở trong này đóng quân. Nếu là vì kia hoàng sương thái tử thực tự mình tới lời nói. Toàn bộ viêm hán quốc đều không đủ hắn một cái tay đánh. Cái này còn cần tuyển nhất định là chỉ có thể quy hàng nếu không vương lan cũng sẽ không giống như bây giờ cùng vượt ảnh cùng một chỗ hướng về dương trùng sau lưng người thần bí. Còn không phải là vì cầm ra đối phương làm cách đầu nhập danh trạng. mà đang ở vương lan cùng dự ảnh hướng về quảng trường đồng thời thiên kiếm kiếm phong bên ngoài trần khuyên địch thì là hết sức chăm chú nghiêm túc cùng cẩn thận chuối tiêu lạc sư muội muốn ăn chuối tiêu sao ta ở phủ cận trong thành nhỏ mua a không cần chấn cương đại nhân lạc tương tư khói mắt run rẩy nói sau đó nắm lên một bên trong giỏ sách quả táo gặm một cái. Doanh Phượng Tiên cũng là phi thường ưu nhã ăn một quả đào mật. Ba người nhìn qua đặc biệt bình tĩnh. Hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm giác. Khiến người ta ngoài ý muốn là. Trước đó một mực cùng Dương Trùng không hợp nhau Trần Tiêm Tiêm lúc này lại có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Sư Huỳnh. ngươi liền không lo lắng Dương Trùng sao há há lo lắng cái gì Trần Khuyên địch nháy nháy mắt. Nói đùa. Nhân vật chính cần ta đến lo lắng sao chỉ là một cách la cái gì diễn viên quần chúng nhân vật. Nhất định là ngưu bức hống hống ra sân, sau đó sử dụng nhân sinh sau cùng đại chiêu, tiếp lấy liền trở thành nhân vật chính đá đặt chân. Ngoài ra còn có thể có cái gì đường sống yên tâm đi, không có vấn đề. Đúng rồi, Trần sư muội, ngươi có muốn hay không ăn chối tiêu Trần Tiêm Tiêm? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 30 tiểu yêu. Ngươi nói ta chống đỡ được một chiêu này sao dương trùng nhìn xem từ trên trời đánh tới 40 mét đại đao. Không đúng, là 40 mét kiếm khí, khá là cảm khái nói ra. Ngươi nói cái gì đây, loại vật này tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Tiểu yêu thanh âm hợp thời vang lên, mang theo một chút bất mãn chớ quên, ngươi thế nhưng là ta một tay dậy. a ha ha. Ta chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động mà thôi. Kiếm khí càng ngày càng gần, dương trùng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, thậm chí khóe miệng phát họ ra vẻ tươi cười. Ngày xưa với ta mà nói giống như trời cao xa. Cơ hồ không cách nào chạm đến tiên thiên cảnh giới. Còn có cái kia khổng lồ thiên lan kiếm tung. Bây giờ đối ta mà nói. Cũng không có gì lớn nha. Vừa dứt lời. Dương trùng quanh thân yêu khí cùng Phật Quang lại bắt đầu trùng hợp Giống như trước đó la hảo cho thấy vạn lưu huy tông kiếm điển đồng dạng Yêu khí cùng Phật Quang đan vào một chỗ Để dương trùng sau lưng long tượng quang ảnh xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới Ban đầu uy nghiêm túc mục suy yếu không ít Thay vào đó thì là càng thêm nồng đậm mãng hoang khí tức Mở một tiếng quát nhẹ Dương trùng sau lưng hộp kiếm ấm vang giải thể Minh mông yêu khí như hồng thủy vỡ đê đồng dạng từ dương trùng sau lưng không ngừng bộc phát ra Mà ở yêu khí trung tâm Toàn bộ thiên lan kiếm tôn trưởng lão và đệ tử Trên quảng trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy một chuôi màu xám cho đao khí Đó là một thanh loan đao Cũng không phải là trung nguyên chính thống đao cụ Mà là cùng loại tây vực đặc sản Mặc dù kiểu dáng quái dị. Nhưng phía trên từng đảo từng đảo vượt dị đường vân cùng màu đỏ rãnh máu. Đều bị thanh này loan đao mặt ngoài phía dưới hung lệ hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ngập trời khí thế phản phất thiên yêu lâm thế. Hổ phách đao ra. Đánh cho ta bọn họ dương trùng trong ấp. Tiểu yêu gích đồng vạn phần giận dữ hết. Đây mới là dương trùng từ khi rời nhà đến nay lớn nhất kỳ ngộ. Một khỏa ẩm chứa yêu vương hồn phách kỳ thạch hơn nữa còn là một đầu hổ vương hồn phách ở tiểu yêu theo đề nhị Dương trùng lấy bí pháp đặc thù đến rèn luyện khối này kỳ thạch Cả ngày lẫn đêm đánh mài Chiếm được long tượng bàn nhược công về sau càng là dùng Phật quang tiến hành tôi luyện Cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian hơn một năm Đầu nhập vào không biết nhiều thiếu tài liệu quý giá Lúc này mới dần dần có một cái hình thức ban đầu Đây chính là bây giờ thanh này hổ phách đao hung lệ như yêu hổ phách đao la hảo vạn lưu uy tông kiếm khí che mất xương trùng thân ảnh Nhưng ngay ở một giây sau Cái kia ngập trời như ngân hà rơi cẩu thiên kiếm khí cũng là bị bách hướng về hai bên tách ra Mà ở kiếm khí bên trong Một màn yêu dị đao quang chợt hiện Cực hạn phong mang cùng ngập trời yêu khí để vô số người vì đó biến sắc một đao rơi xuống phảng phất có thượng cổ yêu vương đang thét gào mà đang ở cách này chém ra một đao trong nháy mắt la hạo sắc mặt chính là một trận kịch biến bởi vì hắn có thể tin tưởng cảm nhận được bản thân ngưng tụ ra vạn lưu huy tôn kiếm khí đang lấy một loại không có thể vãn hồi tư thái sụp đổ lấy dù là bản thân lại thế nào như là cương khí như là nguyên thần chi lực đều là không làm nên chuyện gì a sắc mặt âm tình bất định tàn nhẫn phẫn nộ, xấu hổ, điên cuồng. Mỗi loại biểu lộ ở la hảo trên mặt hiện lên. Cuối cùng như ngừng lại kiên định bên trên. Chỉ thấy hắn không nói hai lời. Trực tiếp bỏ lại bội kiếm trong tay. Đem toàn bộ kiếm khí toàn bộ rót vào bội kiếm bên trong. Sau đó để cho hắn thay thế bản thân treo ở tại chỗ. Mà bản thân hắn thì là lấy thế xét đánh không kịp bưng tay hướng về sau lưng điên cuồng chạy trốn. nhiễm nhiên là một bộ có thể chạy được bao xa chạy bao xa tư thế, mà sự thật chứng minh, hắn quyết sách tương đối chính xác, đao quang chợt lói lên, vạn lưu huy tông kiếm khí ầm vang phá toái, la hảo lưu lại bội kiếm càng là trực tiếp bị dương trùng hổ phách đao chém chúng, cuối cùng ầm vang nổ tung, phá toái kiếm khí như mưa tản mát các nơi chiếu sỏi ra chung quanh thiên lan kiếm tung trưởng lão và đệ tử khuôn mặt tái nhợt. Trốn ra được la hảo sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn quyết định thật nhanh. Nhưng sau lưng vẫn như cũ bị khí lực cho thương tổn tới. Bất quá dạng này dù sao cũng so chịu chết tốt. Cho nên hắn lập tức liền nghĩ trọng chấn cờ trống. Trở lại lại cùng Dương Trùng nhất quyết cao thấp. Hắn cũng không tin là thi triển ra lời hại như vậy một chiêu về sau. Dương Trùng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà hắn mới vừa vặn quay đầu. Dương trùng thân ảnh kiều tiểu liền xuất hiện ở trước mặt hắn Không đợi la hảo nói chuyện Dương trùng liền đấm ra một quyền Trọng trọng đánh vào trên bụng của hắn Đem hắn đánh bay ra ngoài Ngô đây ngươi cái tên này À à à Không đợi la hảo gào xong Một chuôi trường đao liền vượt qua hư không Xuyên qua bên tai của hắn Trọng trọng đâm vào phía sau hắn quảng trường trong vách tường Mang theo một tia máu tươi nhỏ giọt xuống đất Nhìn một chút bên tai cái kia khoảng cách Chặt xuống cổ của mình chỉ có một cơ mơ kém trường đao La Hảo nuốt một ngụm nước bọt Thế nào tính là ta thắng A Dương trùng chậm rãi đi tới La Hảo trước mặt Đem hổ phách đao rút ra, vừa cười vừa nói Ngộ đây, ân La Hảo sắc mặt tái nhợt Hữu tâm lại thả vài câu ngoan thoại Nhưng là nghĩ đến vừa rồi cái kia thấu tâm ý lạnh Nên cái gì lời nói đều không nói ra được Chỉ có thể không ngừng mà gật đầu Tạ ơn rồi Dương trùng khẽ cười nói Nàng hiện tại đối la hảo đã không có gì cố ý Ở đánh bại đối phương về sau chuyện này liền xem như đi qua Dương trùng cũng bởi vậy giải khai quá khứ tâm ma Ý niệm tới đây Dương trùng liền định quay người rời đi Giờ Khắc này nàng chỉ muốn lập tức đem tin tức thắng lợi nói cho đại ca, cho hắn biết quá khứ cái tiểu nha đầu kia, hiện tại cũng đã trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Thiên Uyên Kiếm Tông chỗ sâu chuyển đến. "Chờ chờ." Dương Trùng bước chân dừng lại, lông mày càng là nhíu lại, sau đó chậm rãi quay người. Nhìn về phía thiên lan kiếm tông chỗ sâu cái kia chậm rãi đi tới hai đạo nhân ảnh một đạo thân xuyên bạch. Ý. Nhìn qua nổi bật bất phàm. Quanh thân càng là kiếm khí lượn lờ. Mà đổi thành một vị thì là toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong. Rõ ràng ở dưới ánh mặt trời. Lại mang theo một cỗ sâm nhiên hàn ý. Vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương. Đã cảm thấy toàn thân đều có chút nổi da gà. Ngươi là không cần giả bộ, để phía sau ngươi người ra đi. Vương Lan không có mở miệng. Phía sau hắn vượt ảnh lại là dẫn đầu nói. Nhìn vào Dương Trùng ánh mắt càng là tràn đầy áp ý. Ta người phía sau a a chẳng lẽ ngươi cho rằng các vị ở tại đây đều là đồ đần sao, vậy liền đi chết đi. Vượt ảnh cười lạnh một tiếng. Vậy mà căn bản không có cùng Dương Trùng nói chuyện với nhau ý tứ. Trực tiếp chính là đưa tay hướng về phương hướng của nàng một chảo Ngập trời ruột khí hiện lên Hóa thành một cách khô nâu cử trảo hung hăng hướng về dương trùng trảo xuống Ngô, tiểu yêu giao cho ta a Dua linh thời gian Tiểu yêu ý thức liền thay thế xương trùng thân thể Nguyên bản là minh mông yêu khí tại thời khắc này lại chợt tăng mấy lần Toàn bộ tuôn ra vào trong tay nàng hổ phách đao bên trong Đem phía trên sắc bén đao quang lại tăng lên nữa mấy cái cấp độ. Sau đó tiểu yêu nâng đao. Hướng về gào thét mà đến vượt trào chính là một bổ. Âm âm vượt trào phá toái. Tiểu yêu đứng ở tán loạn vượt khí bên trong thần sắc lạnh lùng. Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì ý tứ gì vượt ảnh cùng vương lan liếc nhau. Không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Chuyện cho tới bây giờ còn giả trang cái gì ngốc. Ta biết. sau lưng ngươi người kia cũng đang nghe đúng không cũng là vì đại tần hoàng lăng mà đến không có sai a vương lan cùng vượt ảnh mặt mũi tràn đầy trí tuệ vững vàng ngươi mọi thứ đều bị ta nắm giữ rồi nụ cười mà giờ này khắc này thiên kiếm phong bên ngoài trần khuyên địch thì là vẻ mặt mộng bức nháy nháy mắt Đại tần Hoàng Lăng đó là vật gì ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 31. Đại tần Hoàng Lăng trực giác nói cho Trần Khuyên Địch. Cái đồ chơi này tuyệt đối lại là một cái phó bản. Hơn nữa còn là chuyên môn vì chủ xác mở ra phó bản. Mà liền ở hắn trong bóng tối suy tư thời điểm thiên kiếm trên đỉnh tình huống cũng là thay đổi trong nháy mắt. Đại tần Hoàng Lăng mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng tiểu yêu kinh ngạc tiếng kêu đắc ở dương trùng trong ấp vang rồi. Đại tần thiên triều cũng là thượng cổ thời đại đồ cổ. Qua trung cổ cùng cận cổ hai cái thời đại về sau. Làm sao có thể còn sẽ có di tích tồn lưu. Theo lý thuyết sớm đã bị đào trống mới đúng à. Đại tần thiên triều có ý tứ gì dương trùng có phần cảm thấy hứng thú nói ra. Từ tiểu yêu trong miệng nghe được đại tần thiên triều bốn chữ này về sau. Dương Trùng không chỉ có nội tâm không có chút nào chấn động Thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử Nên nói như thế nào đây Kỳ thật đây cũng là một loại phi thường huyền ảo cảm giác Từ nơi sâu xa Dương Trùng luôn cảm thấy Cái kia đại tần Hoàng Lăng cùng mình hữu duyên Hẳn là ảo giác a. Dương Trùng ở trong lòng cười ha ha một tiếng Đem loại này ảo giác quên sạch sành xanh Sau đó hắn liền thu hồi quyền khống chế thân thể Nhìn xem không trung vương Lan cùng vượt ảnh. Lắc đầu. Ta không biết ngươi nói Đại Tần Hoàng Lăng đến tổt cùng là cái gì. Ta chỉ là tới thực tiến ngày xưa ước hẹn ba năm. Nếu ta đắc. Cũng không có tiếp tục đợi tiếp lý do. Thiên Lan kiếm tông đường đường viêm Hán Quốc để nhất tông môn. Chẳng lẽ còn muốn ngăn trở ta ly khai sao thua không nhận dương trùng thoại âm vừa dứt. Đừng nói là không trung vương Lan. Ngay cả chung quanh quảng trường thiên lan kiếm tông đệ tử cùng các trưởng lão đều rối rít sắc mặt biến thành màu đen Lộ ra cùng ăn cứt một dạng biểu tình chán ghét Xác thực Thân làm thiên lan kiếm tông đệ nhất tông môn Bọn họ cũng sớm đã quen thuộc tông môn của mình nghiền ép người khác Như loại này tông chủ thân truyền đệ tử bị không biết nơi nào nhô ra trồn hoang thiền đánh bại sự tình Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới Nhưng chuyện bây giờ cũng đã phát sinh Liền không thể không cân nhắc hậu quả Nếu là thật ở chỗ này đem dương trùng tạm giam lưu lại mà nói Chỉ sợ thiên lan kiếm tông ở toàn bộ viêm hán quốc thanh danh liền thực thối Ý niệm tới đây không ít người nhao nhao đưa mắt về phía quảng trường một bên khác sắc mặt tái nhợt la hảo Nói đến vẫn là bởi vì vị này tông chủ thân truyền để tử nguyên nhân Nếu là hắn không có thua Bọn họ cũng không cần như vậy xoắn xuýt Trước kia còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lời hại đây Kết quả bị một cái trồn hoang thiền cho đánh bại Giống như cũng không tốt lắm nha Những ánh mắt này có lẽ cũng không phải là toàn bộ đều là dạng này ý tứ Nhưng là ở tâm cao khí ngạo la hảo xem ra Những ánh mắt này không hề nghi ngờ chính là những ý tứ này Bọn họ tất cả đều là đang xéo cợt bản thân loại này cực độ biệt khuất tình huống để la hảo coi như anh Tuấn khuôn mặt đều vặn vẹo. Trong mắt càng là ngông cuồng bốn phía. Lộ ra rất là dữ tợn đáng sợ. Một chút cách hắn tương đối gần thiên lan kiếm tôn trưởng lão và đệ tử thậm chí bị la hảo trên người lan tràn ra hàn ý làm cho có chút tâm hoàng ý loạn. Cứ như vậy sau một hồi lâu. vương lan cùng dự ảnh liếc nhau đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được một chút nghi hoặc theo lý thuyết hiện tại bọn hắn đều xuất hiện rõ ràng là muốn ngả bài nhưng trong dự đoán dương trùng sau lưng người kia lại vẫn là không có xuất hiện cái này để cho hai người có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ cái này dương trùng thật đúng là là một người tới làm sao còn không dự định thả ta đi sao dương trùng nhìn xem không chung hai người Không hoàng hốt chút nào nói. Đối với cái này vượt ảnh còn không có cái gì biểu thị. Vương Lan trong mắt lại là bỗng nhiên lói lên một tia tàn nhẫn. Tiểu hữu hiểu lầm bản tông làm sao sẽ cường lưu ngươi đây. Vương Lan cười cười. Sắc mặt ôn hòa nói. Bất quá bản tông nhìn ngươi thiên phú gì bẩm. Không bằng liền lưu tại ta kiếm tông. Từ bản tông tự mình dạy bảo như thế nào ngày sau nếu là có thành tựu. Bản Tông cũng sẽ tiến về Đại Càn Hoàng Triều. Cách này to lớn Thiên Lan Kiếm Tông cũng có thể sao cho ngươi tới nắm giữ. Vương Lan thoại âm vừa dứt tất cả mọi người tại chỗ đều dọa cho ngốc. Thiên Lan Kiếm Tông đời kế tiếp người chấp trường. Tông môn không biết bao nhiêu người nhớ thương chức vị này. Kết quả nhà mình Tông chủ đại nhân con mắt một đóng một mở. thế mà liền đem cái này viêm hán quốc để nhất tông môn cho tặng người nhất là sớm đã đem thiên lan kiếm tông là chính mình vật trong túi la hảo càng là bởi vậy một ngụm máu sông lên đầu cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh chỉ có xương trùng vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nháy nháy mắt a không cần tạ ơn tông chủ hảo ý sau đó không chút do dự mà cự tuyệt cái này hồi phục lập tức lại dọa mọi người tại đây nhảy một cái Xin nhờ đây chính là đây chính là viêm hán quốc để nhất tôn môn nha lại còn nói không cần ngươi không ngươi không cần ta cần A một khắc. Tất cả mọi người cảm thấy mình có phải hay không thính giác xảy ra vấn đề. tràn đầy không chân thực. Ngay cả vương lan cũng là ngốc chỉ chốc lát. Hắn thấy bản thân lấy toàn bộ thiên lan kiếm tôn làm mồi nhử. Giống như là dương trùng loại này ở bên ngoài sông sáo lấy được kỳ ngộ may mắn. hẳn là không thể lại tự tuyệt đề nghị của mình mới đúng a vì sao dương trùng cơ hồ là không chút do dự mà liền tự tuyệt không đạo lý mắt thấy dù hoạt hay sao vương lan trên mặt trưởng bối đồng dạng nụ cười ấm áp cũng rốt cuộc chậm rãi thu liếm chuyện này nhưng không phải do ngươi an thấy vương lan trở mặt trở nên nhanh như vậy dương trùng sắc mặt cũng dần dần chìm xuống dưới Tiểu yêu càng là ở trong đầu của nàng mắc to nhân loại đều là ngụy quân tử. Nam nhân tất cả đều là móng heo. Mà thiên lan kiếm tôn bên này. Nhìn thấy nhà mình tôn chủ cách phản ứng này về sau. Cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt. Xem ra tôn chủ chỉ là muốn tìm lý do lưu lại cách này dương trùng. Không phải thật muốn đem đời sau vị trí tôn chủ giao ra. Thật là. Loại chuyện này liền không thể giảng minh bạch sao? Do đến bọn họ tiểu tâm can thô sáp nhảy. Về phần la hạo càng là kích động trực tiếp gắn gượng đứng lên, hưng phấn mà nhìn xem Dương Trùng. Sư phụ cách này Dương Trùng truyền thừa võ công tuyệt đối bất phàm. Nếu có thể thu nhận sử dụng đến ta hiếm công bên trong. Tuyệt đối có thể khiến cho hiếm công thế lực cao hơn một tầng lầu nghĩ đến trước đó Dương Trùng cho thấy tôn kia long tượng pháp thân. Còn có thanh ghi sắc bén đến cực điểm hổ phách đao. La hảo liền cảm thấy cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu là có bọn họ. Bản thân chỉ sợ còn có thể càng tiến một bước nữa. Đừng nói là luyện khí hóa thần. Nói không chừng luyện thần phản hư cũng có hy vọng. Mà Vương Lan cũng là lạnh lùng nhìn xem Dương Trùng. Quanh thân kiếm khí phun trào. Dương Trùng có thể tinh tường cảm nhận được. Ý thức của đối phương đắc một mực khóa chặt mình Cái này thật đúng là Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên lan kiếm tông chi chủ như Thế vô sỉ Bản tông chỉ là ái tài sốt ruột thôi Đợi ngày sau ngươi tu vi càng tiến một bước về sau Liền sẽ cảm tạ bản tông Ha <cười> ha Dương trùng lắc đầu bất đắc dĩ cười cười Mà đổi thành một bên La hảo thì là đi theo hướng về phía trước Khắp khuôn mặt là sát ý mà nhìn xem Dương Trùng Đột nhiên trong lòng hơi động Mở miệng nói Ngươi biết không Ngươi nhất không phải làm chính là lẻ loi một mình tới A Dương Trùng liếc la hảo một cái Trước đó nàng đối cái này bại tướng dưới tay còn không có cảm giác gì Nhưng là bây giờ Nàng có chút không kiên nhẫn được nữa Tuy nhiên ngươi đánh bại ta Nhưng là ngươi biết ngươi cùng ta lớn nhất trinh lệch ở nơi nào không trinh lệch không sai chính là trinh lệch bởi vì ngươi phía sau không có một cách nào chỗ giữa ngươi chỉ là một người. Lại còn vọng tưởng ở trước mặt mọi người đánh bại ta về sau rời đi chớ quên. Ta thế nhưng là thiên lan kiếm tông chân truyền đệ tử. Sau lưng của ta chính là toàn bộ thiên lan kiếm tông đây chính là ngươi cùng ta trinh lệch chỗ giữa ha <cười> ha. Xem ra ngươi không hiểu được phần này trinh lệch ạ Bất quá không sao La Hảo cười tàn nhẫn nói nói Chờ ngươi mọi thứ đều bị ta chiếm lấy Biến thành ta kiếm tôn tù nhân về sau Ngươi liền sẽ rõ ràng Dương Trùng Cái này thật đúng là một cái thiên đại hiểu lầm a, Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không 8 chương 32 tốt rồi Hảo Nhi Không cần nói nữa Trùng Nhi về sau cũng sẽ là sư đệ của ngươi Là sư phụ La hảo cung kính hướng về phía không trung vương lan bái Sau đó lại là tàn nhẫn nhìn dương trùng một cái Hiển nhiên đây chỉ là làm cách bộ dáng mà thôi Người ở chỗ này cũng tất cả đều minh bạch Cái gì tân tấn tôn chủ chân truyền đệ tử Cái gì sư đệ Nói đến cùng cũng chỉ là tù nhân một cách khác thuyết pháp mà thôi Bất quá dương trùng lúc này đã đối với hắn không có hứng thú Nàng hiện tại đát lửa giận ngút trời Trùng nhi là ngươi gọi sao đáng chết đáng chết dương trùng cả người nổi ra gà toàn bộ đi lên. Mãnh liệt buồn nôn cảm giác quét sạc toàn thân. Để dương trùng hận không thể trực tiếp rút đao chặt không chung cái kia cái gọi là thiên lan kiếm tung tung chủ. Sau đó nàng cứ làm như vậy. Tiểu yêu dua yêu khí mãnh liệt cuộn trào ra. Toàn bộ rót vào dương trùng trong tay hổ phách đao bên trong. Đồng thời dương trùng khí tức cũng ở yêu khí duy trì dưới không ngừng kéo lên Chẳng được bao lâu liền xông phá luyện tinh hóa khí cảnh giới bình chướng Đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới Dù vậy khí tức còn đang không ngừng tăng lên Cuối cùng đến luyện khí hóa thần đỉnh phong mới xem như ngừng lại Ta đao khí phá không Cực hạn sắc bén đao quang lại hiện ra Bất quá lần này đối tượng không còn là gà mờ la hảo Mà là đem thiên lan kiếm tông ba đại kiếm điển toàn bộ tu luyện tới cảnh giới cực cao thiên lan kiếm tông chi chủ. Vương lan vương lan lạnh xên một tiếng. Niệm động kiếm sinh. Từng đảo từng đảo kiếm khí lăng không chợt hiện. Trực tiếp ngăn cản hồ phách đao phong mang. Cùng la hảo so sánh. Vương lan Tư không vô hình kiếm điển hiển nhiên tu vi cao hơn. Niệm động sinh thành kiếm khí vô luận từ cường độ vẫn là về số lượng đều muốn viến siêu gà mờ la hảo. Cho dù là hổ phách đao cực hạn phong mang cũng vẫn như cũ bị vương lan kiếm khí cản lại. Thấy mình một đao kia không hề có tác dụng về sau, dương trùng cũng là trao mày. Không đúng. Nói đến, thiên lan kiếm tung có lẽ chỉ là một cách tam lưu thế lực A. Trước đó nghe nói thiên lan kiếm tung tông chủ tu vi rất cao. nhưng đó cũng chỉ là đối với viêm hán quốc loại địa phương nhỏ này mà nói bây giờ dương trùng cũng là thấy qua sự đời đương nhiên sẽ không lại đối vương lan có cái gì kính sợ mà căn cứ hiểu biết của hắn vương lan thực lực hẳn là cũng chỉ có luyện khí hóa thần cảnh tả hữu mới đúng cùng mượn nhờ tiểu yêu lực lượng sau bản thân ở vào cùng một cảnh giới nhưng là bây giờ xem ra vương lan tu vi rõ ràng không phải đơn giản như vậy Bởi vì hắn chẳng những không có sử dụng trong truyền thuyết thần binh. Càng không có cầm ra bài tẩy gì. Chính là rất bình thường dựa vào tu vi đỡ được công kích của mình. Cách này ở một cách tam lưu thiết lực không hề nghi ngờ là không bình thường. Trừ phi, luyện thần phản hư cách này đại móng heo là luyện thần phản hư cảnh giới võ giả tiểu yêu đã trước một bước ở dương trùng trong đầu làm ẩm ý. Nàng cũng xác nhận dương trùng ý nghĩ. Nếu như mình thực là một người tới Chỉ sợ liền thực rất khó rời đi a. Coi như có khả năng rời đi Chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thật là lớn Thật giống như La Hảo nói như vậy Ở cái này to lớn giang hồ Phía sau không có thế lực ủng hộ muốn lớn lên mà nói xác thực sẽ bước đi liên tục khó khăn Cũng may bản thân không phải loại người như vậy Ý niệm tới đây Dương Trùng dứt khoát buông xuống hổ phách đao quanh thân yêu khí cũng một lần nữa thu liếm. Rốt cuộc tỉnh ngộ, dự định vào ta Thiên Kiếm Tông đừng nói giỡn. Dương Trùng không có chút nào cho vị này Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ mặt mũi. Coi như ta đồng ý vào ngươi cách này Thiên Lan Kiếm Tông. Chỉ sợ ngươi cũng không dám thu đây Dương Trùng phát biểu thật sự là quá mức tùy tiện. Cho dù là lấy vương lan tố dưỡng, cũng bị tức giận không nhẹ. Cũng được. Mặc dù có chút ngang bướng không chịu nổi. Nhưng là chờ nhập ta kiếm tung về sau. Tin tưởng Hảo Nhi sẽ để cho ngươi hối cải để làm người mới. Suy nghĩ nhiều. Vương Lan không tiếp tục để ý tới dương trùng mạnh miệng. Trực tiếp đưa tay chọc chỉ thành kiếm. Một đảo u tối kiếm khí lăng không chợt hiện. Mang theo kinh khủng nguyên thần chi lực. Đồng dạng là cực nhạc thiên nhân kiếm điển. Vương Lan thi triển ra nguyên thần kiếm khí liền để Dương Trùng cảm thấy uy hiếp to lớn. Nếu như bị nó đánh trúng. Chỉ sợ liền thật muốn trở thành ngô ngốc rồi. Bất quá dù vậy. Dương Trùng vẫn không có động tác. Chỉ là hai tay ôm ngực. Một bên cười lạnh một bên nhìn vào Vương Lan. Kiếm khí phá không. Không có chút nào lưu tình chém về phía chính giữa quảng trường Dương Trùng. Mà Vương Lan bên cạnh vượt ảnh cũng là chừng lớn hai mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm vào kiếm khí cùng dương trùng. Một giây sau, chỉ thấy một đạo như ruộng mì thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dương trùng một bên. Trực tiếp đưa tay bắt được Vương Lan vung ra nguyên thần kiếm khí. Rõ ràng là vô hình vô chất nguyên thần chi lực. Lại giống như là vật hữu hình đồng giảng bị người tới chăm chú mà nắm trong tay. Không ngừng phát sinh giấy rủa tiếng kiếm xeo Đến quả nhiên có người đối mặt đột nhiên xuất hiện người thần bí Vương Lan cùng vượt ảnh đều không có bất kỳ kinh ngạc Ngược lại lộ ra quả thật như thế Trong dữ liệu nụ cười Bất quá khi đạo thứ hai, đạo thứ ba, thứ bốn bóng người xuất hiện thời điểm Hai người biểu lộ cũng có chút mộng Làm sao nhiều người như vậy mà đổi thành một bên Dương Trùng đã bị trần tiêm tiêm doanh phượng tiên còn có lạc tương tư bao vây. dương sư muội. lần sau cũng không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. liền xem như lấy sư huyên tu vi cũng không thể cam đoan nhất định có thể ở mấu chốt thời khắc bảo vệ được ngươi. nói đúng là a, ngươi cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. doanh phượng tiên cùng lạc tương tư đồng thời nói ra. nhìn xem dương trùng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mà Dương Trùng thì là cười sở lên bản thân cách đầu nhỏ Ta tin tưởng đại ca ca cùng mọi người rồi Trần tiêm tiêm tiếng hử lạnh vang lên cắt đứt Dương Trùng lời nói Ta xem ngươi là đột phá đến tiên thiên cảnh giới về sau tìm không đến bắt rồi a Chớ quên tự đại là võ giả thiên địch một cách không có kính sợ lòng võ giả là không đạt được đỉnh phong Hắt hắt hắt Dương Trùng cười cười đột nhiên nói đúng rồi Ta vừa rồi nói đến mọi người, cũng bao quát ngươi a, Tiêm Tiêm tỉ. thập, duyệt, nói đến lúc ở bên ngoài trong chúng ta lo lắng nhất ngươi đúng là Trần sư muội đây. Đúng a, nàng lo lắng đến đi tới đi lui, liền chấn cương đại nhân mua hoa quả đều không ăn đây. Loạn. Nói năng bậy bạ Trần Tiêm Tiêm tức hổn hển gầm thét. Mà Dương Trùng thì là khá là lạ mà nhìn Trần Tiêm Tiêm một cái. Sau đó cũng cười ồn ào. Trong lúc nhất thời, bốn người ở giữa bầu không khí hết sức hài hòa. Sau đó Vương Lan cùng vượt ảnh liền lúc túng. Đây coi là cái gì A xin nhờ. Hai người bọn họ còn đứng ở chỗ này chứ. Đây là không coi bọn họ là người nhìn A còn đang lẫn nhau trò chuyện Việt nhà. Xem ra các hạ đệ tử, không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là quy củ đây. Cũng không biết các hạ có biết hay không. trần khuyên địch không để ý đến dược ảnh cùng vương lan mịt mờ uy hiếp mà là ở trên quảng trường đi dạo một vòng sau đó đem ánh mắt rơi vào sắc mặt có chút tái nhợt la hảo trên người a vừa rồi nói chúng ta phía sau không có chỗ dựa đúng là ngươi đi ấy ta Khụ khụ, không có ý tứ xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút trần khuyên địch tiến về phía trước một bước Toàn thân khí huyết như hỏa sơn bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Trong chốc lát toàn bộ thiên kiếm phong tại thời khắc này đều là rung rung chốc lát. Cuồn cuộn tinh khí lang yên như thác nước đảo lưu. Xông thẳng tới chân trời. Sau đó Trần khuyên Địch đưa tay chỉ bản thân tại hạ Trần khuyên Địch thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 33 vương lan cùng dự ảnh dùng ba giây suy nghĩ Trần khuyên Địch lời nói. Ta thuần dương cung thủ tịch chân truyền Trần Khuyên Địch. Một câu. Kết thành bốn cái phân đoạn lời nói. Liền có thể kinh tưởng minh bạch ý tứ trong đó. Nhưng Vương Lan cùng phượng ảnh thật sống như có nhận thức chứng ngại một dạng. Quả thực là không thể hiểu được. Ngươi. Trần Khuyên Địch phượng ảnh cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Ở tại bọn hắn vòng tròn bên trong. Đối vị này thuần dương cung thủ tịch thế nhưng là khá hiểu. không bằng nói toàn bộ đại chu di tộc đều đối thuần dương cung có thật sâu hiểu rõ nhất là ở trước đây không lâu đại chu hoàng xương thái tử còn bị vị này thủ tịch chân truyền đánh lui tình huống phía dưới huống hồ dù là không có chuyện kia thuần dương cung thủ tịch chân truyền hiện tại trên giang hồ cũng là như sấm bên tai muốn hỏi tại sao mà nói tự nhiên là dính đến trước đây không lâu nam man chi chiến đừng nhìn Nam man đảo vị trí xa xôi Cùng trung nguyên địa phương hoàn toàn không liên quan Nhưng trên thực tế không biết bao nhiêu thế lực đều hướng về khối đó Đừng không nói Nam man đảo chính đại thành trì Mỗi tóa thành trì cơ bản cũng phải có một vị phản hư hợp đạo cảnh giới tôn giả phụ trách chấn thủ Đây quả thật là một kiện chuyện rất đơn giản sao đáp án dĩ nhiên là phủ định Hợp đạo tôn giả Phóng nhãn toàn bộ giang hồ mặc dù không phải đứng đầu nhất cái kia một đám người Nhưng là xem như thượng vị giả Mặc kệ đặt ở dạng gì tôn môn bên trong Đều nhất định có quyền nói chuyện Cho dù là võ đảo thánh địa Đối dạng này tôn giả cũng sẽ bảo trì tôn trọng Dù sao mấy cái này tôn giả đều không đơn giản Vạn nhất cách nào năm nào tháng nào ngày nào đột nhiên linh cảm bộc phát Sau đó đột phá đến võ đạo tôn Sư Tiếp lấy nhớ tới bản thân còn không có phát đạt thời điểm Người nào ai ai đã từng ở trước mặt ta khạc một bãi đàm Để cho mình ngày hôm đó tâm tình thật không tốt Quyết định xuất thủ trả thù một lần Cái kia há không phải khóc không ra nước mắt Cho nên đối với hợp đạo Tôn Giả, Giang Hồ các đại thế lực đều sẽ cho tôn trọng Mà cái này tôn trọng Cũng là thành lập về số lượng Dù sao phản hư hợp đạo dạng này tiên thiên đỉnh phong võ giả số lượng bản thân cũng không nhiều, không thể có thể cùng rau cải trắng một dạng. Căn cứ vào nguyên nhân này, Nam Man đạo chín đại thành trì trấn cương cơ hồ toàn bộ đều là phản hư hợp đạo cảnh tôn giả điểm này, liền tương đối đặc thủ. Phần này đặc thủ lý do, dĩ nhiên chính là trung nguyên ủng hộ mạnh mẽ. Trên thực tế, liệt đại Nam Man đạo trấn cương Cũng không tất cả đều là người của triều đình. Tỷ như mười đại võ đạo thánh địa liền thường xuyên sẽ phái người tiến về Nam Man đạo phụ trách chấn cương chức vị. Thật giống như lần này Trần Khuyên địch một dạng. Đây cũng là một loại ngăn được phương pháp. Dù sao trung nguyên là của mọi người. Đại Càn Hoàng Triều cũng không phải người ngu. Càng muốn một người khiêng. Đương nhiên, xem như quyền lực hạt tâm nhất Nam Man Đại Đô Hộ, Đại Càn Hoàng Triều vẫn luôn là một mực nắm ở trong tay. Cũng chính vì như thế, Nam Man Đảo cũng không chỉ là Đại Càn Hoàng Triều Nam Man Đảo. Trung Nguyên cơ hồ có danh tiếng công môn thiết lực đều tại nơi đó có ám tuyến. Cho nên một khi Nam Man Đảo có một chút xíu gió thổi cỏ lay Trên cơ bản toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ biết được tình huống. Điểm này ở Bắc Phương Thảo Nguyên còn một có Tây vực cùng Đông Hải. Cũng giống như nhau. Mà lần này Nam Man Đảo chiến tranh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ chiến tranh bắt đầu. Đến chiến tranh kết thúc. Thậm chí sau cùng chiến quả. Tất cả chi tiết không chỉ có báo cáo cho triều đình. Cũng đồng dạng rơi ở Trung Nguyên rất nhiều thế lực trong tay. Có quan hệ Nam Man Đảo trong chiến tranh biểu hiện kiệt xuất nhân vật tin tức. Tự nhiên cũng là sẽ không lọt mất. Mà ở trong đó kiệt xuất nhất. Chính là lúc này vị này thuần dương cung chân truyền. Hắn thậm chí trên giang hồ còn có một cái vang rồi danh tự. Sát nhân cuồng ma Trần Khuyên Địch Vương Lan Kinh Thanh gọi ra thuần dương cung thủ tịch chân truyền trên giang hồ mọi người đều biết danh hào. Trần Khuyên Địch. Ca múa nhạc. Chuyện ra sao A sát nhân cuồng ma ban đầu ở Nam Man Đảo Đại Khai sát giới. một người giữ ải vạn người không thể qua ăn sống man tộc thịt nâng ly man tộc máu giết người trăm vạn cuồng ma trần khuyên địch ngươi tại sao lại tới nơi này a cùng cái gì a trần khuyên địch vẻ mặt mộng bức mà nhìn vương lan hắn biết mình là có uy danh dù sao dựa lưng vào thuần dương cung như vậy một tòa núi lớn nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là uy danh của mình thế mà không biết từ lúc nào biến thành sát nhân cuồng ma bốn cái này đấm máu lớn chứ thiên địa lương tâm hắn xuyên qua tới về sau liền không có xết qua mấy người a nam man chiến tranh lần kia cũng là không có cách nào thân ở chiến trường nơi nào có không giết người nhưng cho dù là lần kia trần khuyên địch cũng nhớ ký bản thân căn bản liền không có xết bao nhiêu càng nhiều hơn chính là đánh lui nam man hợp đạo tôn giả còn có ngăn cản nam man binh sĩ công thành bản không gọi được cái gì sát nhân cuồng ma Không đáng chết đến tột cùng là cái nào đáng giết ngàn đao trên giang hồ bôi đen lão tử nếu như bị bản chân truyền bắt được. Nhất định phải làm cho hắn biết rõ bông hoa vì sao đỏ như vậy khổ khổ. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng lửa giận. Tỉnh táo nói ra. Xem ra các ngươi cũng nhận biết ta sao. Rất tốt. Vậy liền không cần ta nhiều lời. Các ngươi hiện tại liền nhường đường, chúng ta muốn trở về. Không nghĩ tới trong truyền thuyết đại tần Hoàng Lăng. Thế mà có thể đem đường đường Thuần Dương cung thủ tịch cũng trêu chọc qua đến Trần Khuyên Địch. Từ ảnh đều không có để ý tới thần sắc quái gì Trần Khuyên Địch. Hai mắt trợn lên. Vạn phần cảnh giác nói ra. Thuần Dương thủ tịch quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ta thực sự không rõ ràng. Chúng ta đến tột cùng là ở nơi nào bị tiết lộ tin tức. Phải biết ngay cả lục phiến môn đều không có phát hiện hành tung của chúng ta. Trần Khuyên Địch tưởng ảnh thấy Trần Khuyên Địch không nói gì. Thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hắn biết rõ đối phương đáng sợ. Hắn thấy chỉ sợ mình và Vương Lan liền đã là trong hũ chỉnh rồi a. Bất quá hắn khẳng định không nghĩ tới. Phía bên mình cũng có một cái cường lực ngoại viện hoàng xương thái tử đang nhanh chóng chạy đến hiện tại bản thân phải làm Chính là kéo dài thời gian Dùng tình báo đến kéo dài thời gian ý niệm tới đây Tụng ảnh miễn cứng nặn ra mấy phần mỉm cười Bất quá ta đại chu tìm kiếm lâu như vậy đại tần hoàng lăng Trong tay tin tức nhưng so thuần dương thủ tịch ngài đến hơn nhiều Nghĩ đến ngươi không có trực tiếp đem chúng ta một mẻ hốt gọn Cũng là vì bí mật quan sát hành động của chúng ta á. Bất quá thủ tịch khả năng còn không biết sao. Cách này đại tần hoàng lăng. Để mắt tới người nhưng không chỉ chúng ta cùng thủ tịch ngày đây truyền ảnh tự hỏi tuôn ra một cái tin tức động trời. Một lần này hẳn là có thể để Trần Khuyên Địch trong lòng thêm ra mấy phần lo nghĩ a. Sau đó liền có thể kéo dài thời gian. Chờ Hoàng Sương Thái Tử đến. Mình cũng có thể thoát ly hiểm cảnh. Bất quá để vượt ảnh hoàng sợ là Trần Khuyên Địch thế mà vẫn như cố sắc mặt không có chút nào chấn động Đáng chết Không hổ là thuần dương thủ Tịch Dưỡng khí công phu cư nhiên như thế thâm hậu Còn có a cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng Liền ở trong viêm hán quốc Trần Khuyên Địch Thế mà còn là không có chút nào mà thay đổi sao đáng chết Chẳng lẽ những tin tức này hắn đều biết cứ như vậy Bản thân liền không có giá trị lợi dụng Nếu là lại không thể chấn chủ đối phương Chỉ sợ cách này thuần dương thủ tịch liền thật muốn xuất thủ đem mình cùng toàn bộ thiên lan kiếm tôn đều cho giết sạch rồi vô luận là vương ảnh vẫn là vương lan Đều đối với cách này tin tưởng không nghi ngờ Dù sao đây chính là trong truyền thuyết sát nhân cuồng Ma A Vương ảnh cắn răng một cái Gần từng chữ nói ra Nghe nói đại tần trong hoàng lăng Còn có đại tần lưu lại long mạch thế nào tin tức này đủ xung động đổi lại người khác mà nói. Nhất định sẽ lưu lại bản thân một cách mạng. Sau đó để cho mình đem tin tức nói rõ. Hầu. Rốt cục ở phường ảnh đám người mừng rỡ nhìn soi mói Trần Khuyên Địch mở miệng. Sau đó hắn quay người đối sau lưng Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên cùng lạc tương tư bốn người. Thấm thiếc nói ra. Thấy được chưa? Đây mới thật sự là người tốt a Ở cách này coi trọng vật chất trên xã hội, loại này không cầu hồi báo người tốt thực quá ít. Chúng ta mẫu mực A vượt ảnh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 34 trần khuyên địch hiện tại cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai like nơi này có một cách đại bảo tàng. Vẫn là đã từng đại tần hoàng triều bảo tàng A không nghĩ tới trọng yếu như vậy tin tức. Trước mắt vì hắc y nhân này thế mà lại chủ động nói với chính mình Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu Mặc dù vì hắc y nhân này nhìn qua khí tức phi thường âm lãnh Vừa nhìn chính là một nhân vật phản diện Nhưng nội tâm của hắn lại là vô cùng chân thực nhiệt tình Thực sự là quá là hiếm thấy Ở cái này coi trọng vật chất thế giới Thiếu nhất chính là người như vậy a trần khuyên địch gật đầu một cái sau đó đối với ảnh nói ta hiểu được Vừa ảnh minh bạch ý gì a đây là dự định thả bản thân một con đường sống sao bị mồ hôi thấm ướt vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền thật đúng là đáng sợ a thế mà ở vô hình trong đó cho mình to lớn như vậy áp lực bất quá còn tốt loại trình độ này tin tức tiết lộ còn có thể tiếp nhận Có quan hệ đại tần hoàng lăng sâu nhất bí mật bản thân còn vẫn như cú bảo lưu lấy Tiếp xuống cần phải làm là chờ đợi thái tử điện hạ giáng lâm Đúng rồi, vị này hảo tâm vô danh nhân sĩ Ấy vượt ảnh toàn thân lắc một cái Vội vàng nhìn về phía trần khuyên địch Trên mặt cũng lập tức xả ra nịnh nọt nụ cười Không biết đại nhân còn có gì phân phó a Kỳ thật cũng không có gì cái gọi là giúp người giúp đến cùng Tống Phật tiến đến Tây Ngươi biết cái kia đại tần Hoàng Lăng Ở nơi nào không vượt ảnh Đủ đột nhiên Gầm lên giận dữ từ vượt ảnh Một bên truyền đến Trực tiếp cắt dứt hắn và trần khuyên địch Ở giữa nói chuyện Rõ ràng là bộ mặt tức giận vương lan gầm thép Toàn bộ thiên lan kiếm tung Đều phảng phất chấn động lên Trên quảng trường vô số kiếm khí Cũng theo đó phát ra rung động tiếng Hắn là thiên lan kiếm tông chi chủ lúc trước vì sáng lập thiên lan kiếm tông Đem phụ thân truyền thừa một lần nữa lưu truyền xuống dưới Hắn không biết phí bao nhiêu tâm tư Còn nhờ quan hệ ở đại càn hoàng triều lục phiến môn nơi đó làm đăng ký Cũng tính là trở thành lục phiến môn bảo hộ bên trong tông môn Lúc này mới xem như an tâm lựa chọn bế quan Mà bây giờ Trần Khuyên địch cùng Phượng ảnh thế mà ở hắn Thiên Lan kiếm tông bên trên. Trắng trợn thảo luận cái kia Đại Tần Hoàng Lăng gặp Phượng chẳng lẽ không biết loại chuyện này muốn bí mật thương lượng sao phải biết. Thiên Lan kiếm tông thế? Nhưng là viêm hán quốc nhất Đại Tông Môn. Ở này Tông Môn không chỉ có riêng có đệ tử cùng trưởng lão. Còn có thật nhiều thế lực khác sán điệp. Hiện tại Trần Khuyên địch cùng Phượng ảnh ở trước mặt mọi người thảo luận Đại Tần Hoàng Lăng. Vương Lan tin tưởng không được bao lâu. Tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ viêm Hán Quốc. Thậm chí viêm Hán Quốc chung quanh tất cả tiểu quốc cho dù là thiên lan kiếm tung. Ở khổng lồ như vậy lực lượng ác bách dưới. Cũng là không có ý nghĩa. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cùng ngửi được mùi thịt đàn sói một dạng tụ tập mà đến. Hết lần này tới lần khác Vương Lan bản thân căn bản cũng không biết Đại Tần Hoàng Lăng cụ thể tin tức. Đến lúc đó khẳng định không cách nào thỏa mãn đám kia đói bụng tựa như lang thế lực Cuối cùng nhanh đón bản thân Cũng chỉ xét là đại thế phía dưới diệt cái này khiến Vương Lan như thế nào tiếp nhận bất quá nhìn thấy Vương Lan phản ứng như thế về sau Tựa ảnh trong mắt lại là ló lên vẻ đắc ý Đây đương nhiên là hắn cố ý Hắn thấy vị này thiên Lan kiếm Tông Tông chủ rõ ràng chính là không thức thời Sống chết kéo lấy bản thân Không nguyện ý thêm vào đại chu, Không cho hắn một chút bên ngoài áp lực Hắn liền không hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp Nghĩ đến vị kia thuần dương cung thủ tịch cũng là cũng sống như mình ý nghĩ a, Bằng không hắn cũng không có khả năng ngầm đồng ý hành vi của mình Mắt lẽ nhìn Trần Khuyên Địch một cái Tự ảnh trong lòng sinh ra mấy phần anh hùng sở kiến lược đồng cảm khái Trần Khuyên Địch Chuyện ra sao a? Làm sao nói được thật tốt Đột nhiên liền băng nha vương lan hai mắt giữ tợn nhìn xem Trần Khuyên Địch Sau đó lại nhìn từ ảnh một cái Vượt ảnh ý nghĩ hắn đương nhiên biết rõ Cũng không có gì đáng nói nhưng Trần Khuyên Địch Cái này sát nhân cuồng ma Rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng quả nhiên là thuần dương cung cầu tặng Ảnh tiên sinh có muốn hay không cùng ta làm một món lớn Ừ, ảnh nhận được một bên vương lan truyền âm về sau nói gì địa nhìn đối phương một cái mà cái sau thì là thần sắc lạnh lẽo cứng rắn trong ngôn ngữ lại sát khí mười phần chậm rãi nói ra nếu là ta vận dụng toàn bộ thiên lan kiếm tông lực lượng phối hợp tông môn đại trận cùng thiên kiếm phong tự nhiên kiếm khí mặc dù không có khả năng giết chết được cái này cây sát nhân cuồng ma. Nhưng tuyệt đối có thể đem hắn chấn áp một đoạn thời gian Đến lúc đó phối hợp thái tử điện hạ Chúng ta liền có thể đem thuần dương cung thủ tịch chân truyền giết chết ở chỗ này vừa ảnh Vượt ảnh hiện tại mới nhìn rõ ràng Vị này thiên lan kiếm tông tông chủ Là kẻ hung hãn ai nhìn qua trung thực Vừa phát lên điên đến liền muốn giết thuần dương cung thủ tịch chân truyền Vị kia trong truyền thuyết sát nhân cuồng ma Người điên ngươi cho rằng cái kia sát nhân cuồng ma là thông thường luyện thần phản hư sao đây chính là có thể cùng thái tử điện hạ tranh phong tuổi trẻ võ giả liền xem như hợp đạo cảnh giới tôn giả cũng không nhất định có thể chấn áp hắn vương lan thần sắc bình tĩnh truyền âm nói. Trong giọng nói vậy mà mang theo tràn đầy tự tin. Tòa này thiên kiếm kiếm phong là thiên nhiên hình thành mũi kiếm. Thiên sinh kiếm khí. Đỉnh núi mỗi một phối đá. Một ngọn cây cọng cỏ. cỏ. Mỗi một phiến lá cây Toàn bộ đều mang nồng nặc sáng ý Là cao nhất luyện kiếm địa phương Mà dựa vào ta kiếm tôn trận pháp Tuyệt đối có thể đem những cái này kiếm khí toàn bộ tụ tập lại uy lực mạnh Cho dù là hợp đạo tôn giả Cũng có thể trong thời gian ngắn áp chế không thể không nói Vương Lan thực vì thiên lan kiếm tôn làm rất nhiều Dựa theo hắn bố trí Thiên Lan Kiếm Tông chỉ cần không tìm đường chết. Cơ nghiệp ở nơi này viêm Hán Quốc tối thiểu nhất cũng là 100 năm. Nếu là ngày sau có thể ra một thiên tài võ giả mà nói. Liền xem như tái hiện ngày xưa Thiên Hải Kiếm Tông rầm rộ cũng không là không thể nào. Nghe được Vương Lan thuyết pháp về sau, tưởng ảnh trong lòng cũng sinh ra mấy phần tâm tư. Hắn thế nhưng là biết đến. Trước mắt vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Cùng nhà mình Thái tử Điện Hạ tựa hồ có cái gì ăn oán ở Cho nên bản thân nếu là thật khả năng giúp đỡ Thái tử Điện Hạ giết chết hắn tiền đồ còn không phải quang minh rất nhưng không hề nghi ngờ Đây cũng là một trận đánh cược Một khi xảy ra vấn đề Chính là hẳn phải chết không nghi ngờ Ý niệm tới đây tưởng ảnh lập tức ở trong lòng bắt đầu tính ra Thái tử Điện Hạ chạy đến nơi này thời gian Qua kiến đáo tính toán về sau. Mới xem như thật dài thở ra một hơi. Thế nào? Ảnh tiên sinh nghĩ kỹ sao làm hai người ăn nhịp với nhau. Một cách đối thuần dương cung có diệt môn đại thủ. Một cách muốn vì bản thân tranh một cách tiền đồ. Sau đó gần như đồng thời nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Tây Trần Khuyên Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Từ tầm mắt của hai người bên trong. Hắn cơ hồ là lập tức cũng cảm giác được to lớn áp ý. Cái này khiến nhất quán cẩn thận hắn cảm thấy có chút không ổn. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Đây chính là nhân vật chính phát động nội dung cốt truyện ta liền biết. Chỉ cần dương trùng ở chỗ này. Thiên Lan kiếm tông liền không thể có thể dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đây Trần Khuyên Địch nhìn trước mắt giữa ảnh cùng Vương Lan. Hai người cảnh giới trong mắt hắn không có chút nào bí mật Luyện thần phản hư Mà bản thân phản hư hợp đạo Đã không có gì phải sợ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 35 kiếm tung để tử nghe lệnh quảng trường phía trên Vương Lan đột nhiên quát to Mà theo thanh âm của hắn Trên quảng trường vô số kiếm khí cũng nhao nhao chấn động lên Từng chuôi trường kiếm đều tràn ngập ra kiếm khí trong lúc mơ hồ thế mà cùng trên quảng trường rất nhiều thiên lan kiếm tông đệ tử còn có các trưởng lão khí tức có bổ sung dấu hiệu kết vô lượng thiên hải kiếm trận đối mặt vương lan mệnh lệnh rất nhiều thiên lan kiếm tung đệ tử cùng các trưởng lão cũng không trần chờ lập tức cũng bạo phát ra bản thân khí từng đảo từng đạo thuộc về thiên lan kiếm tông truyền thừa khí theo thiên kiếm phong trên dưới tụ đến phản phất như là như bách xuyên quy hải thác nước đào lưu Tạo thành một tòa thật to màu xanh trắng suối phun tuôn hướng bầu trời Cuối cùng một thiên bầu trời Lạc tương tư Dương trùng Trần tiêm tiêm Thậm chí ngay cả suốt thân thuần dương cung doanh phượng tiên đều phát ra thanh âm thán phục Bởi vì lúc này giờ phút này trên bầu trời tạo thành một vùng biển rộng Nước biển che đậy nhật nguyệt Che đậy mây trắng Kéo dài toàn bộ chân trời Trên mặt nước còn chảy xuôi sáng rực tinh quang. Phản phất là trên trời ngân hà nhỏ xuống nhân gian. Thủy triều lên lên xuống xuống. Đây là từ thiên lan kiếm tông tất cả đệ tử. Phối hợp thêm thiên kiếm phong thiên nhiên kiếm khí mới ngưng tụ mà thành kiếm khí hải dương. Cho dù lấy võ đạo thánh địa góc độ nhìn đây cũng là tương đối kinh diễm, Cách này cũng không giống như là một cách tam lưu thế lực nên có hộ tông đại trận A quá nguy nga. Doanh Phượng Tiên thấp giọng lẩm bẩm nói Trên thực tế suy đoán của nàng đúng là chính xác Bởi vì cách này vô lượng thiên hải kiếm trận Bản thân liền là ngày xưa thiên hải kiếm tông hộ tông đại trận Mà thiên hải kiếm tông dù nói thế nào Trước kia cũng là có võ đạo tông sư chấn giữ thế lực Thậm chí đối võ đạo thánh địa đều có chỗ tưởng niệm Nội tình tự nhiên là phi thường thâm hậu Mà ngày xưa Thái Hoa tiên nhân ninh thiên cơ giết đến tận thiên hải kiếm tông thời điểm, thi triển ra vô lượng thiên hải đại trận có thể so sánh lúc này thiên lan kiếm tông mạnh hơn nhiều. Lúc này vô lượng thiên hải kiếm trận, tối đa chỉ là bao dung toàn bộ thiên kiếm phong. Nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế vẫn có hạn chế. Nhưng lúc ấy thiên hải kiếm vương thống xuất vô lượng thiên hải kiếm trận Nhưng là chân chính bao dung toàn bộ chân trời Giống như cửa thiên ngân hà bầu trời chi hải Uy lực của nó liền xem như võ đạo tông sư khó có thể ứng đối Bất quá đáng tiếc là Đáng sợ như vậy đại trận Lại gặp thời đại kia đánh đâu thắng đó ninh thiên cơ Căn cứ người chứng kiến miêu tả Ninh thiên cơ tại thiên không chi hải bao vây rồi Chỉ ra rồi ba kiếm. Một kiếm phá mở thiên hải, một kiếm chặt đứt thiên hải kiếm vương bội kiếm cuối cùng một kiếm đem hắn chém xếp tại chỗ. Bất quá dù vậy. Vẫn như cũ không cách nào phủ nhận tòa kiếm trận này đáng sợ. Chỉ là khi đó ninh thiên cơ quá mạnh mà thôi. Đi chết đi. Vô lượng thiên hải chấn động. Một đạo dòng sông từ hải dương bên trong gào thét mà ra. Hóa thành một đạo vạn lưu uy tôn kiếm khí hướng về Trần Khuyên địch phương hướng hung hăng đụng xuống dưới. Tốc độ khủng khiếp trực tiếp xé sách không khí. Trong chớp mắt liền rơi vào Trần Khuyên địch trước mặt. Đem hắn tính cả sau lưng doanh tiên đám người bao phủ hoàn toàn. Thành công không ít trưởng lão và đệ tử mắt thấy cảnh này. Nhao nhao lộ ra thần sắc kích động. Chỉ có vương lan cùng vượt ảnh vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc. bọn họ nhưng không tin trần khuyên địch có thể như vậy tiêu diệt mà trên thực tế cũng xác thực như thế ầm ầm lưu động kim quang phá mở vạn lưu huy công kiếm khí chỉ thấy toàn bộ thiên kiếm phong nửa bầu trời đều đã xảy ra mắt trần có thể thấy chấn động không khí gợn sóng khuyết tán ra để nửa mảnh bầu trời cảnh tượng đều mơ hồ mà ở mảnh này mơ hồ biến hóa bên trong Một vòng kim quang như mặt trời mới mọc đồng dạng chậm rãi tuôn ra. Kim quang vạn trưởng đất bằng lên cửa trọng tháp cao trăm dặm lâu. Đó là một tòa đạt đến cửa trọng hoàng kim trọng lâu tháp. Nó xuất hiện trong nháy mắt. Dưới tháp không gian liền toàn bộ đã bình đỉnh xuống tới. Cho dù là vô lượng thiên hải kiếm khí nước biển. Tại thời khắc này cũng toàn bộ bị trọng lâu bên trên kim quang cho sắp xếp ra. phảng phất đụng phải một cái chật như nêm cối thùng sắt căn bản không có khe hở có thể vào đây là thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương tông vương lan kinh ngạc nói ra mà vưởng ảnh lại là thần sắc quái gì lắc đầu không chúng ta đại chu có ghi chép tam hoàng khai thái đại thuần dương công lực lượng phi thường bá đạo một khi thi triển đi ra liền giống như mặt trời lâm trần nóng rực hết sức Nhưng là hoàng kim này tháp cao Cùng Nói là nóng rực Không bằng nói là sáng tỏ Tháp cao tầng tầng lớp lớp Quang minh vạn trưởng Không có ngày xưa đại thuần dương tông đáng sợ nhiệt lượng Nhưng lại không có chút nào nhược điểm Đường hoàng chính đại Mà ở hoàng kim tháp cao phía dưới Trần khuyên địch đứng ở doanh phượng tiên đám người trước mặt Chắp tay sau lưng Khí chất xuất trần Nhìn qua hiển thì rõ chân truyền đại sư Hương khí độ Sau đó hắn như vậy nghĩ thầm Ca múa nhạc Cái này hoàng kim tháp là cái gì đủ loại trên ý nghĩa đều bị giật mình Chỉ chốc lát sau hắn mới phản ứng được Tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết Hệ thống giúp ta chỉnh hợp công pháp Nguyên lai còn có loại này kỳ hiệu sao Đáng chết Đây quả thật là ta tự nghĩ ra võ công sao van bản thân sáng tạo hẳn là thông thường luyện thể công pháp mà thôi á. mặc dù có long tượng bàn nhược công, trưởng lục kim thân, đại thuần dương công đặt cơ sở, nhưng cuối cùng trốn không thoát bọn chúng hệ thống. làm sao có thể sẽ diễn biến ra lời hại như vậy gì tưởng đến? hơn nữa từ công pháp danh tử đến xem, Cái này gì tưởng còn có rất lớn trưởng thành không gian á. Trở về phải nghiên cứu một chút môn tông pháp này. Trần khuyên địch một bên ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Một bên tiếp tục thôi đồng sau lưng cỡ trọng tháp cao. Kim quang vạn trưởng như một mặt tường đồng vách sắt đem vô lượng thiên hải kiếm trần tất cả kiếm khí toàn bộ đều ngăn cản ở bên ngoài. Phải biết, đây chính là toàn bộ thiên lan kiếm tông phối hợp thêm thiên kiếm phong tự nhiên chi lực mới có thể bộc phát ra lực lượng. Lại bị Trần Khuyên Địch mạnh mẽ ngăn lại. Không nói những cái khác. Chí ít môn công pháp này ở lực phòng ngự bên trên là không có kẽ hở. Mà đối với Trần Khuyên Địch mà nói. Dạng này như vậy đủ rồi hô. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi chậm rãi cất bước hướng về phía trước. Mà tựa hồ cảm thấy chủ nhân ý chí. Không trung tôn kia to lớn hoàng kim tháp cao cũng chậm chậm chuyển động. Ở trong vô lượng thiên hải kiếm trận. Tôn này tháp vàng liền phảng phất đông hải định hải thần châm đồng dạng. Đứng ở giữa không trung bất đồng bất siêu. Bất hủ bất phôi. Căn bản liền không cách nào dung chuyển. khục, Nhìn thấy một màn này. Vương lan khóe miệng giật một cái. Cơ hồ vô ý thức nghĩ tới ngày xưa thuần dương cung cách vị kia thái hoa tiên nhân. Ba kiếm phá thiên hải đáng sợ một màn. Chẳng lẽ cái này thuần dương cung chính là ta thiên hải kiếm tông khắc tinh ý niệm tới đây Vương lan sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi lên Thái tử điện hạ lúc nào đến nhiều nhất một nén hương vừa ảnh không chút do dự mà nói ra Tốt vương chiều cắn răng một cái trong mắt lói lên một tia vẻ tàn nhẫn Mà theo tâm niệm của hắn Toàn bộ vô lượng thiên hải kiếm trận cũng là bạo động lên Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là ôn hòa biển cả Hiện tại liền là trong bão táp biển cả. Thủy Triều một đợt tiếp lấy một đợt. Giống như một đầu thượng cổ hung thú trực tiếp đem Trần Khuyên Địch đám người thân ảnh nuốt sống đi vào. Vương Lan nghiễm nhiên là muốn dùng toàn bộ đại trận. Đem Trần Khuyên Địch hoàn toàn vây khốn chờ Hoàng Sương Thái Tử sau khi đến. Ở song phương hợp lực. chân chính tiêu diệt Trần Khuyên Địch ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 36 bên trong vô lượng thiên hải. Ô hoa a, không nghĩ đến cách này Thiên Lan kiếm tông ngoài ý liệu mạnh a. Đúng vậy a, cách này vô lượng thiên hải kiếm trận, liền xem như đặt ở ta thuần dương cung bên trong, cũng có thể coi như một tòa chủ phong hộ phong đại trận, ứng nên là một vị võ đạo tông sư sáng lập ra a. Võ đạo tông sư sao doanh phượng tiên mặt mỉm cười đưa cho dương trùng, là tương tư cùng trần tiêm tiêm ba người giảng giải. Nhìn qua bầu không khí không có chút nào khẩn trương Dù là các nàng trên thực tế đã bị vô lượng thiên hải triệt để nuốt hết Nguy cơ sớm tối Mà cho các nàng phần này lòng tin chính là đứng ở các nàng phía trước cao lớn thân ảnh Có đại ca ca ở thật đúng là an tâm đây Đúng vậy a, Ta kiến thức nông cạn Bất quá tin tưởng nếu là đổi lại sư huyên mà nói Nhất định có thể tìm ra sở hở của trận pháp a. trấn cương đại nhân vẫn là rất lời hại a trần khuyên địch làm sao bây giờ cái ruột trận này pháp bản thân hoàn toàn xem không hiểu làm như thế nào phá a online chờ rất cấp bách nếu như quả thật có người có thể nói với chính mình cái này vô lượng thiên hải kiếm trận sơ hở mà nói trần khuyên địch sợ rằng sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt a vốn dĩ lời nói hắn cũng là có hệ thống nam nhân Đặt ở thế giới khác bên trong Một cái thân mật hệ thống chính là vào giờ phút như thế này sẽ phát huy cử đại tác dụng tồn tại Đáng tiếc bản thân hệ thống đừng nói là cho trợ giúp thậm chí đều bãi công ngủ đông Nghe sau lưng doanh phượng tiên bốn người cái kia tự tin bên trong mang theo kiêu ngạo Kiêu ngạo bên trong mang theo tín nhiệm đối thoại Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy áp lực nặng nề rơi vào trên vai của mình cái này vô lượng thiên hải kiếm trận tuyệt đối không phải đồng dạng trận pháp cường độ dù cho ở trong thuần dương cung cũng là vô cùng ít ỏi không nói những cái khác giờ này khắc này mặc dù nương tựa theo tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết lực lượng chặn lại vô lượng thiên hải ăn mòn nhưng một đoàn người tất cả đều bị vây ở kiếm khí hải dương bên trong chung quanh tất cả đều là sắc bén kiếm khí nước biển trừ bỏ hoàng kim tháp bên trong không gian bên ngoài Địa phương khác căn bản liền không khí đều không có Mặc dù thân làm tiên thiên cảnh võ giả đối không khí yêu cầu không có người bình thường cao như vậy Nhưng võ giả cũng là người A Thời gian dài không có ở không khí ủng hộ Liền xem như võ giả cũng là sẽ tắt thở mà chết Cách này chỉ sợ mới là vô lượng thiên hải đại trận địa phương đáng sợ nhất A Cho nên đến cùng nên làm cái gì Trần khuyên địch trao mày Nhìn xem chung quanh kiếm khí nước biển Nếu như quả thật có được phong phú kiến thức mà nói Hẳn là có thể dựa vào nhãn lực tìm ra trận pháp này yếu kém điểm Sau đó lấy điểm phá diện Đem trận pháp phá vỡ á Nhưng là mình bây giờ thế nhưng là xuyên việt giả Ở hắn thì rác đến nhìn ngoại trừ cái này kiếm hải thật xinh đẹp A loại hình cảm khái bên ngoài liền không có những thứ khác Phun Chỉ có thể dùng đần phương pháp. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Hai mắt bỗng nhiên trở nên trống sống lên. Một cố ẩm mà không phát ý chí dần dần từ thể nội chảy xuôi mà ra. rót vào phía sau hắn bên trong Hoàng Kim Tháp. Cởu trọng Hoàng Kim Tháp. Xem như võ đạo gì tưởng, Hắn bản chất chính là Trần Khuyên Địch tinh khí lang yên. Là Trần Khuyên Địch một thân huyết khí biến thành. Bây giờ được đến Trần khuyên Địch Quyền ý xót vào. Hoàng kim tháp bản thân cũng là hào quang tỏa sáng, vốn là đường hoàng chính đại tháp vàng giờ khắc này oanh minh mà động. Lộ ra một cỗ bá đạo vô cùng khí thế. Trần khuyên Địch Quyền ý, ban đầu chính là đơn giản tinh khí thần hợp nhất, tu luyện long tượng bản nhược công cùng trưởng lục kim thân về sau trở nên bá đạo lên. Còn chân chính thú biến thì là ở thanh đế thành sau đại chiến trận chiến kia qua đi trần khuyên địch lấy chiến trường huyết khí ý chí làm cối say một lần nữa rèn luyện quyền ý của hắn trần khuyên địch ra quyền đỉnh đầu hoàng kim tháp tùy theo hướng về phía trước một quyền này ẩn chứa vô số nam man đạo ý chí của chiến sĩ cùng tinh thần phải lấy thân thể máu thịt bình man tục phá yêu vương Đỉnh thiên hạ Đánh ra một tòa vạn thế không đổi giang sơn như thùng sắc thiên tử thuật ầm ầm thiết quyền trực tiếp đánh vào kiếm khí chi hải bên trên. Quyền ấm nổ tung vô số sóng biển. Phân biển phá sóng. Suýt nữa đem vô lượng thiên hải trực tiếp xuyên qua tây trần khuyên địch một quyền này uy thế kinh người hết sức. Tối thiểu phụ trách bày trận rất nhiều thiên lan kiếm tung để tử chính là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc cũng là tái nhợt không ít. Mà ở vào thủ vị vương lan cùng vừa ảnh cũng là thần sắc kinh hãi Nhất là vừa ảnh Nhìn xem trần khuyên địch ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc Điều này sao có thể Thuần Dương cung rõ ràng thiên hướng về đảo Môn A Làm sao có thể sẽ tu luyện ra thiên tử thuật đến Thiên tử thuật Tại thiên hạ võ công bên trong có phi thường địa vị đặc thù Bởi vì loại công pháp này ở phần lớn tình huống phía dưới uy lực đều áp đảo mặt khác loại hình công pháp phía trên hơn nữa loại công pháp này thủ trọng ý cảnh hơn nữa còn là loại kia chúa tể khống chế mở ra ý cảnh phi thường đặc thù không nói những cái khác phóng nhãn thiên hạ hôm nay cũng chỉ có đại càn hoàng triều bắc nhung vương đình man tộc man vương đông hải thiên đảo còn có tây vượt bái hỏa thần giáo Bốn cách này thế lực tu luyện được là chính thống nhất thiên tử thuật Nga đương nhiên Xem như tiền triều đại chu cũng coi là một cái Mà trừ cách đó ra cũng có một chút thứ đẳng thiên tử thuật Mà tu luyện điều này Trên cơ bản đều là giang hồ cử kình Đơn cử nhất ví dụ đơn giản Nghe nói trước mắt đạo môn thần tử Thái Bình Thiên Tôn chính là tu luyện được thiên tử thuật Mà Trần Khuyên Địch bây giờ thể hiện ra huyền ý Mặc dù không tính là chân chính thiên tử thuật Nhưng đã có mấy phần thiên tử thuật cái bóng Loại kia bá đạo cùng cường thế Để cho người ta nhìn thoáng qua liền không cách nào quên Bất quá còn tốt Chỉ là một quyền căn bản không có cách nào đánh vỡ đại trận Vương Lan thoải âm chưa rơi trần khuyên địch liền lại đánh một quyền Lại một quyền Chỉ, chỉ có ba quyền lời nói Lại một quyền Một quyền tiếp lấy một quyền Mười quyền, trăm quyền Trần khuyên địch ở bên trong đại trận mở rộng quyền cước Đem bát cực quyền tám đại chiêu không giữ lại chút nào toàn bộ phát huy ra Càng là ra huyền tâm tình thì càng sảng khoái Quyền ý thì càng bá liệt Mà cả tòa vô lượng thiên hải cũng là không ngừng chấn động Giống như biển động bộc phát đồng dạng Lập địa thông thiên pháo Trần khuyên địch lui lại Sau đó bỗng nhiên kéo bàn Hai chân tách ra Thu huyền tại bên eo sau bỗng nhiên hướng về phía trước oanh ra hoàng kim tháp theo một quyền này triệt để đổ sụp Đẩy kim sơn đầu ngọc trụ đồng dạng khuyên đảo. Trực tiếp bổ ra vô lượng biển cả. Đụng gãy. Vô tận kiếm kiếm khí. Cuối cùng vọt tới vương lan trước mặt dưới tình thế cấp bách. Vương lan chỉ có thể rút ra bên hông thiên lan kiếm. Chuôi này thiên lan kiếm công truyền thừa thần binh. Ở hoàng kim tháp va chạm phía dưới trực tiếp phát ra một tiếng giòn nước đồng dạng tiếng kiếm xeo. Sau đó toàn bộ run lên. Từ thượng trung hạ phân ba đoạn âm vang nổ tung tiêu tán lưới kiếm mảnh vỡ phân tán bốn phía. Chiếu dọi ra vương lan khuôn mặt tái nhợt. Mà mất đi vương lan chủ trì trận pháp. Cũng là toàn bộ tán loạn ra. Bị tách ra nước biển một lần nữa hóa thành từng đảo từng đảo tán lạc kiếm khí rơi vào trên quảng trường rất nhiều thiên lan kiếm tung để tử thể nội Sau đó phản phệ kỳ chủ Cơ hồ tất cả đệ tử toàn bộ miệng phun máu tươi Tu vi yếu phải thậm chí trực tiếp ngã xuống đất ngất đi Trần khuyên địch dẫn dương trùng bốn người chậm rãi đi ra quảng trường ở tứ nữ sợ hãi thán phục ánh mắt phía dưới Lòng vẫn còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt đậu xanh rau má, lần sau cũng đừng cho mình ra loại này vấn đề khó khăn. qua trần khuyên địch cẩn thận tính toán, hắn cuối cùng lựa chọn đơn giản nhất bạo lực phá trận pháp. kinh ngạc là dựa vào lấy bản thân tu vi cùng quyền ý xông ra vô lượng thiên hải kiếm trận. loại này ngô xuẩn phá trận phương pháp để trần khuyên địch cảm thấy thật sâu xấu hổ. đồng thời phát thể lần này sau khi trở về nhất định phải đi học cho giỏi. phong phú một lần kiến thức kinh nghiệm thật không nghĩ tới loại này phá trận phương pháp lại là cùng năm đó ninh thiên cơ không có sai biệt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 37 vương lan dược ảnh giận dữ hết thanh âm đều phá mang theo nồng nặc kinh khủng cùng phấn nộ đáng chết này thằng chó không phải đã nói có thể vây khốn trần khuyên địch sao cái này còn không vài phút đây Thế mà liền bị người ta thật sự oanh phá. Quả nhiên thiên hải kiếm tông đều là phế vật. Năm đó cũng là bị người ý thác kỳ vọng. Kết quả bị ninh thiên cơ ba kiếm phá thiên hải. Lần này đổi thành Trần Khuyên Địch. Cũng giống như vậy đáng chết Vương Lan cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn xem trong mưa án sáng chậm rãi đi ra Trần Khuyên Địch. hắn phảng phất lại thấy được năm đó vì kia ba kiếm phá thiên hải chém giết cha mình thái hoa tiên nhân cao ngất kia bóng lưng cùng khí chất cao ngạo quả thực không có sai biệt nhưng chuyện cho tới bây giờ bản thân đã là không thể quay đầu Vượng ảnh đối với hắn tràn ngập phẫn nộ vương lan sao lại không phải đối vượng ảnh tràn đầy phẫn nộ phải biết thân làm thiên hải kiếm công còn sót lại một vị người thừa kế Hắn kỳ thật sớm thì để xuống ngày xưa cầu hận. Chỉ muốn để phụ thân võ công truyền thừa tiếp. Sau đó bản thân sẽ chậm chậm trưởng thành. Dù sao thuần dương cung đáng sợ đã xâm nhập lòng người. Vị kia thái hoa tiên nhân càng là để vương lan không sinh ra một chút phản kháng ý nguyện. Nhưng là vừa ảnh đến để cho hắn thấy được vi vọng báo thù một lần nữa đốt lên nội tâm hắn hỏa diễm Nếu như không phải là hắn mà nói. Bản thân chỉ sợ căn bản liền sẽ không đối trần khuyên địch xuất thủ đáng tiếc hiện tại đã không có biện pháp Nếu như cũng đã xuất thủ Vậy thì nhất định phải vì thế trả giá đắt Năm đó thiên hải kiếm tông là như thế này Bây giờ thiên lan kiếm tông cũng là dạng này liều chết đánh cược một lần vương lan gầm lên giận dữ Tư không vô hình kiếm điển Cực nhạc thiên nhân kiếm điển Vạn lưu huy tông kiếm điển Thiên Lan kiếm tông ba đại kiếm điển tại thời khắc này bị hắn đồng thời phát huy ra. Đồng thời khí tức của hắn cũng không giữ lại chút nào bảo phát ra. Quả nhiên cùng trước đó Dương Trùng phòng đoán một dạng. Vị này Thiên Lan kiếm tông tông chủ. Dĩ nhiên là luyện thần phản hư tu vi kiếm khí trùng tiêu. Vương Lan thậm chí trực tiếp điểm đốt toàn thân tinh huyết. Vô tận kiếm khí hội tụ ở hắn quanh thân. Thời gian dần trôi qua. Vương Lan thậm chí mất đi ban đầu hình người. Thay vào đó thì là một chuôi ngút trời thần kiếm. Ngay cả trước đó bị đánh nát thiên Uyên kiếm mảnh vỡ cũng một lần nữa bay trở về ở hắn trước mặt đúc lại. Đương nhiên. Đây chỉ là có tính tạm thời. Chờ tinh huyết thiêu đốt lực lượng biến mất về sau. Thiên Lan kiếm vẫn như cũ lại biến thành mảnh vỡ. Nhưng bất kể như thế nào. Giờ khắc này nó vẫn như cũ bảo phát ra tiên thiên thần binh lực lượng. Mũi kiếm nhắm thẳng vào trần khuyên địch. Lúc trước tán loạn vô lượng thiên hải vậy mà lần thứ hai hội tụ. Mặc dù không có một lần nữa hình thành một khoảng trời biển cả. Nhưng là hóa thành một đầu lao nhanh sông chảy tràn vào vương triều thể nội. Chống đỡ lấy hắn hướng về trần khuyên địch phát động công kích Ngày xưa thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ để vương lan tuyệt vọng. Hắn cũng không tin đã nhiều năm như vậy. Bản thân ngay cả mặt mũi đối minh thiên cơ một vị chân truyền đệ tử đều muốn nhượng bộ lui binh sau đó hắn liền không thể không tin. Liền không thể hòa bình trò chuyện chút sao. Trần khuyên địch ra quyền. Vẫn là bát cực quyền chiêu thức. Bá vương ngạnh chít. Một bộ bộ pháp đi ra. Từng bước một đạp nát thiên kiếm phong bên trên quảng trường mặt đất. Sơ cao nắm đấm từ trên xuống dưới hung hăng một đập. Trực tiếp nện ở vương lan hóa thân thần kiếm trên mũi kiếm. Đem cực hạn lưới kiếm tại chỗ đập thành mảnh vỡ. Ngô phá toái thân kiếm hóa thành vương lan thân ảnh. Trên không trung mang theo một mảnh máu tươi trường hồng. Cuối cùng đập ầm ầm vào dọc theo quảng trường trên vách tường. Giờ khắc này. Vô số thiên lan kiếm tung. Bao quát la hảo ánh mắt đều tập trung ở vương lan trên thân. Nhìn xem ngày xưa giống như thần minh. Bây giờ lại chật vật không chịu nổi tôn chủ thân ảnh. Tất cả mọi người trầm mặt. Trước đó còn phách lối vô cùng la hảo càng là sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Cái này. Cái này một năm dưới phía trước bất quá là một tiểu gia tộc nữ nhi dòng chính Dương Trùng. Thế mà tìm một lớn như vậy chỗ dựa thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Võ đạo thánh địa giờ này khắc này. Hiện trường đám người xem như chân chính cảm nhận được thuần dương cung ba chữ này phân lượng. Một người cũng đủ để ép vung vứt cái Thiên Lan kiếm tông kha kha. Kha kha phá Kha kha kha. vách tường cái hố bên trong, Vương Lan rãy rua lấy đứng dậy, cười như điên nói: Thua. cuối cùng vẫn là thua. 30 năm trước cha ta đánh không lại Ninh Thiên Cơ, 30 năm sau ta cũng thua." Đây chính là mệnh. Đây chính là mệnh sao ha ha ha. Tới đi. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra thân phận của ta rồi a. Xếp ta đi diệt trừ thiên hải kiếm tông cuối cùng dư nhiệt a Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch cảm thấy hiện tại có chút xấu hổ. Mặc dù Vương Lan kêu đặc biệt hăng say. Trong miệng còn nói cái này cái gì thiên hải kiếm tông loại hình đồ vật. Nhưng Trần Khuyên Địch nhớ lại một lần bản thân thể nổi ký ức. Xin lỗi. ngươi là ai a hoàn toàn không biết người này a thiên hải kiếm tôn cùng chúng ta thuần dương cung chẳng lẽ có cái gì ăn oán sao không biết nha nghĩ nghĩ trần khuyên địch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói cái kia a kỳ thật ta đối với các ngươi cũng không có thù hận gì mọi người có thể sống chung hòa bình sao thân làm lập chí muốn làm chính phái nhân vật nhân vật trần huynh địch cảm thấy có thể không ghét thù tốt nhất cũng không cần kết thù mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén trà tâm sự chẳng lẽ không được sao? đánh đánh giết giết cái gì rét nhất? vương lan, ngươi không giết ta vương lan không thể tin được nhìn xem trần khuyên địch kinh ngạc nói, ngươi biết rất rõ ràng thân phận của ta, ngươi lại còn không giết ta hồi tưởng lại, mình và vị này thuần dương cung thủ tịch cũng đã gặp mặt hai lần, bất quá lần đầu tiên thời điểm bản thân vô cùng cẩn thận. Cho nên mới không có bại lộ thân phận Nhưng là lần thứ hai bản thân lại là bại lộ thân phận Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Kết quả vị này thuần dương thủ tịch Thế mà không nghĩ giết mình đây Trời mới biết ngươi là thân phận gì A Trần Khuyên Địch một bên ở trong lòng mắng to Một bên tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói ra Ta cảm thấy A cái này thế giới không có cái gì là không thể thương lượng Mặc dù thân phận của ngươi ăn tương đối phức tạp, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể sống chung hòa bình cái gì Vương Lan Kinh Hãi Vị này thuần dương cung thủ tịch, lòng dạ cư nhiên như thế rộng lớn bối cảnh của chính mình Thiên Hải Kiếm Tông năm đó thế nhưng là tranh đoạt qua võ đạo thánh địa vị trí thế lực A Dù là mình cũng đối vị này thuần dương thủ tịch ra tay Kết quả hắn thế mà cười trừ Đây là bực nào khoan hồng độ lượng ở cái này người ăn thịt người trên giang hồ Tại sao có thể có loại người này Vương Lan giật mình Bỗng nhiên lắc đầu Bỏ rơi trong lòng mình bội phục cùng kinh ngạc cảm xúc Bất quá nhìn về phía trần khuyên địch trong ánh mắt đã không có địch ý Vương Lan há miệng Lời còn không ra khỏi miệng Đột nhiên một cấu ngập trời khí liền từ thiên kiếm phong bên ngoài truyền đến Trực tiếp phá mở trọng trọng mây trắng Một đôi đen nhánh như sắt năm chỉ long chảo liền từ trong mây trắng nhô ra. Phía trên mang theo từng mảnh từng mảnh đường vân răng đầy lân phiến. Long chảo mở ra thời khắc. Phản phất có thể nắm chặt một tòa núi nhỏ. Giống mây trắng ở giữa ô quang lấp lóe. Một đường thật dài hình bóng trên không trung xuyên toa. Sau đó đôi kia giữ tận long chảo xé ra mây trắng. Cũng xé ra thiên kiếm phong phong tỏa. Cuối cùng mang theo đảo hình bóng kia rơi vào thiên kiếm phong bên trên. Kèm theo kinh thiên tiếng gầm gừ. Một khỏa dứ tờn long thủ cũng thăm dò trên quảng trường. Thái tử điện hạ phượng ảnh ngạc nhiên kêu lên. Rốt cục kèm theo mây trắng tản ra, người tới thân ảnh cũng triệt để hiển lộ ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là một đầu dài đến mấy chục mét. Cao hơn 10 mét hắc sắc cử long quanh co thân thể giống như trọng trọng sơn mạch. Mỗi một cây dâu rồng Mỗi một chiếc vảy rồng Thậm chí chuông trống lớn nhỏ long đồng cùng ngà voi đồng dạng long trào Nếu như không phải cái kia nồng đầm hắc khí chấn động Mọi người tại đây thậm chí cảm thấy phải cái kia chính là một sinh linh thực sự hoành xương thái tử đến ta không muốn làm thủ tịch chân Chuyện rồi không 08 chương 38 thái tử điện hạ thái tử điện hạ ta ở chỗ này vượt ảnh cực kỳ hưng phấn hướng lấy không trung hắc sắc cử long vũ động cánh tay hắn tâm tình bây giờ liền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cả người sảng khoái tới cực điểm. rốt cuộc đã đến a bản thân nhìn sao nhìn trăng sáng. thái tử điện hạ cuối cùng kịp thời chạy tới nếu là hắn lại không đến mà nói, bản thân chỉ sợ liền thật muốn bị trần khuyên địch cái kia sát nhân cuồng ma cho xử lý về phần vương lan. cái kia thằng chó trước đó còn ngưu bức hống hống, hiện tại xem xét không phải là cùng một phế vật một dạng. hắc sắc cử long phát ra một tiếng đinh tai nhức ớt kêu rên. Sau đó chân khí tán loạn. Cử long trực tiếp ở giữa không trung tiêu tán. Hóa thành đầy trời hắc khí. Mà vừa đến thân mang hoa phục khôi ngô thân ảnh thì là theo hắc khí từ không trung rơi xuống. Hung hăng đập vào thiên kiếm phong trên quảng trường. Quả thực là đập ra một cái hố sâu. Cô tưởng là người nào đây? Hoành xương thái tử lắc nhẹ tay áo. Một đôi lạnh lùng con mắt thẳng tắp nhìn xem Trần Khuyên Địch. Và mấy tháng trước đó gặp mặt thời điểm khác biệt. Lúc này Trần Khuyên Địch quả thực cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhất là hắn tu Vi cùng khí thế. Cùng lúc trước cái kia mặc dù có chút thành tựu. Nhưng mình nhưng mình căn bản không để ở trong mắt thủ tịch đã sớm có cực lớn khác biệt. Thuần Dương thủ tịch. Không nghĩ tới không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể gặp được ngươi A cũng là vì Đại Tần Hoàng Lăng mà đến đương nhiên Trần Khuyên Địch lớn ngực ngẩng đầu. Không chút do dự mà nói ra. a a quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng, xem ra thuần dương cung cũng không có ta tưởng tượng như vậy vô năng. Hoàng xương Thái Tử cũng không nghi ngờ Trần Khuyên Địch nói tới thật giả. Trực tiếp điểm gật đầu. Sau đó nói. Bất quá bây giờ ngươi. có hay không tư cách cùng cô tổng hưởng cách này đại tần hoàng lăng vẫn là hai chuyện đây đây ầm ầm hoàng xương thái tử thoại âm vừa dứt từ hắn quanh thân liền bỗng nhiên bảo phát ra một cỗ kinh thiên khí thế chín cái đỉnh đầu góc nhọn hắc sắc cử long từ khí biến ảo mà thành từ toàn thân của hắn trên dưới gào thét mà ra mang theo thế không thể đỡ lực lượng hướng về trần khuyên địch trực tiếp xé cắn trần khuyên địch đứng thẳng bất động Quang Minh quyết thi triển ra. Tái hiện cửa trọng tháp vàng. Vô khổng khả nhập không có khe hở tường sắt phòng ngự đem chín cái hắc sắc cử long toàn bộ cử tuyệt ở ngoài cửa. Đừng nói là Trần Khuyên Địch. Liền xem như phía sau hắn doanh phượng tiên tứ nữ. Ở cửa trọng tháp vàng bảo vệ phía dưới cũng là vạn không một mất. Mà ở nhìn thấy Trần Khuyên Địch triển lộ ra tu vi về sau, hoành Sương thái tử cũng là trong mắt lánh quang lói lên. quả nhiên phản hư hợp đạo sao? mặc dù sớm đã có sự cảm nhưng hoàng xương thái tử cũng không nghĩ đến trần khuyên địch thế mà thực đã phản hư hợp đạo. phải biết hắn hoàng xương thái tử tuyệt đại thiên tư, có được tiền triều đại chu bảo tàng, tu luyện hàng thế long vương chân dinh, mở ra lối riêng tìm kiếm một đầu vô địch chi đạo, phóng nhãn trung thổ đại thế giới không biết có bao nhiêu châu bò. tên tuổi nói ra kia liền là tiêu chuẩn kim quy tế trong truyền thuyết siêu cấp tiên nhị đại mà cho dù là như vậy hắn cũng là gần nhất mới đột phá phản hư hợp đạo ở trước đó hắn một mực lại dùng cửa tử mẫu nguyên tới tu luyện hàng thế long vương chân kinh hiện tại thật vất vả thần công tiểu thành thành công chín thể hợp nhất hội tụ xa chín cái hàng thế long vương Đột phá đến phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới Đoạn này quá trình nhìn qua đơn giản Trên thực tế lại tốn hắn chọn vẹn 3 năm Thân làm một cái thiên tài võ đạo, Có bao nhiêu cách 3 năm có thể dùng bởi vậy có thể thấy được phản hư hợp đạo khó khăn Kết quả trần khuyên địch lúc này mới bao nhiêu năm một năm dưới đỉnh phá thiên A Thế mà cũng phản hư hợp đạo nói thật Hoàng Sương Thái Tử trong lòng có điểm khó chịu Bất quá nhanh như vậy đột phá đến phản hư hợp đạo. Dù là có thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công đặt cơ sở. Xem chừng cũng là nội tình không đủ. Thực lực nhiều nhất do phổ thông tôn giả hơi mạnh. Mà ta cũng không đồng dạng. Hội tụ chín cái hàng thế long vương ta. Thực lực ở ta hoàng tộc bên trong cũng là gần với thái tổ. hợp đạo cảnh giới bên trong ta tuyệt đối được xưng tùng số một số hai cường giả ý niệm tới đây hoàng xương thái tử lập tức lại kiêu ngạo lên chỉ có thể đột phá cảnh giới có tác dụng gì không biết cái gì gọi là hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau thiên tài chân chính là loại kia có thể ở luyện thần phản hư cảnh giới liền phản sát hợp đạo phản hư hợp đạo cảnh giới liền xưng tôn cùng giai võ giả mà chính mình là người như vậy chỉ là một cách trần khuyên địch Đơn giản chính là ta đã đặt chân thôi. À, à. Trần Khuyên địch vẻ mặt mờ mịt nhìn xem không biết vì sao đột nhiên biểu tình cười lạnh. Còn hướng lấy bản thân khinh thường mà lắc đầu hoành xương thái tử. Mà đối phương thì là bị lệ ánh mắt. Khi nhìn đến trốn ở Trần Khuyên địch sau lưng. Mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng vẫn như cũ đối với mình trợn mắt nhìn Dương Trùng về sau rõ ràng xứng sờ. Dương Trùng. Nàng thế mà cũng ở đây hoàng xương thái tử nhíu mày Bất quá rất nhanh liền giãn ra Quả nhiên là đạp phá thiết hài không tìm được Chiếm được lại không uổng thời gian Trùng nhi Xem ra ngươi lần này là nhất định cùng ta trở về Yên tấm Mẹ của ngươi mặc dù phạm hoàng tộc lệnh cấm Bất quá phụ hoàng cũng không có xiết nàng Các ngươi sẽ đoàn tụ Hốn trứng xương trùng hai mắt đỏ như máu Nếu như không phải một bên còn có Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên cùng lạc tương tư lôi ghéo nàng Đoán chừng liền đã lao ra muốn cùng Hoàng Sương Thái tử liều mạng Bất quá Hoàng Sương Thái tử nhân vật bậc nào Làm sao sẽ đem Dương Trùng chỉ là một tiểu nha đầu để vào mắt cho nên hắn chỉ là mỉm cười Sau đó liền nhìn hướng Trần Khuyên Địch Dự định lại cảnh cáo một chút đối phương Sau đó hắn liền thấy Trần Khuyên Địch không biết vì sao, một bên nhìn hắn, một bên không ngừng mà lắc đầu. Thế nào ca múa nhạc chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì bởi vì Trần Khuyên Địch thần sắc thái độ thực sự quá chân thực, không giống giả mạo. Cho nên Hoàng Sương Thái Tử cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không dung nhan dáng vẻ xảy ra vấn đề gì. sau đó chỉ thấy trần khuyên địch thật sâu nhìn hoàng sương thái tử một cái thở dài đường đi hẹp a tiểu hỏa kế hoàng sương thái tử cái gì cùng cái gì à cái này thuần dương thủ tịch chẳng lẽ là tu luyện tu luyện đem mình đầu óc tu hỏng hừ cô không hứng thú cùng ngươi dây dưa hoàng sương thái tử buông xuống trong lòng nghi ngờ trực tiếp nơi đó nói ra có muốn hay không cùng cô hợp tác nếu ngươi đã biết xó đại tần hoàng lăng vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cái này đại tần hoàng lăng nơi ở chính là chúng ta dưới chân thiên kiếm phong rồi a, cùng cô hợp tác phá mở hoàng lăng, về phần về sau hoàng lăng đoạt được toàn bằng bản sự trần khuyên địch hầu nguyên lai like đại tần hoàng lăng liền ở chỗ này a trần khuyên địch cảm thấy mình gần nhất vận khí thật tốt, quả thực cùng nhân vật chính một dạng đi trên đường đều có thể gặp di tích cơ duyên. muộn đúng. Nói đến bản thân tùy thân coi như mang theo hai vị nhân vật chính đây. Nhân vật chính quang hoàn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. a tốt liền quyết định như vậy Trần Khuyên Địch gật đầu nói. Chờ. Chờ đã đúng lúc này. Trước đó một mực co lắp trên mặt đất. Yên lặng khôi phục nguyên khí vương lan đột nhiên đứng dậy. Khá là lo lắng nói. Thái tử điện hạ. Còn có chân truyền điện hạ. Các ngươi ý tứ. Chẳng lẽ là muốn trực tiếp phá mở ta thiên lan kiếm công thiên kiếm phong làm sao Ngươi có gì nhỉ hoành xương thái tử những mày Khá là bất mãn nói Lúc trước hắn liền từ vụ ảnh trong báo cáo biết được vương lan một người như vậy tồn tại Tự nhiên đối với hắn không có hào cảm gì Cái này cái này Vương lan thần sắc vặn vẹo nguyên nhân rất đơn giản Thiên kiếm phong nếu là không thấy Thiên Lan Kiếm Tông làm sao bây giờ à đây chính là bản thân cả đời tâm huyết A ý niệm tới đây. Vương Lan không nhìn thẳng thương thế trên người. Thật sâu hướng về phía Trần Khuyên Địch cùng Hoàng Sương Thái tử cuối người thật sâu nói. Còn xin hai vị thư thả một ngày. Chí ít. Để cho ta Thiên Lan Kiếm Tông trưởng lão để tử môn toàn bộ rút khỏi Thiên Kiếm Phong. Sau đó mới phá mở Thiên Kiếm Phong tìm kiếm di tích cũng không muộn a. À, à, hoàng hoành xương thái tử hơi hơi nheo cặp mắt lại, một tia hàn quang chợt hiện. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 39 thiên lan kiếm tôm cô còn có tác dụng lớn khác. Hoành xương thái tử trực tiếp bác bỏ vương lan lời nói. Thiết khẩu độc đoán nói. Mà thấy hắn bộ dáng này. Vương lan trong lòng càng là sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Không biết thái tử. Đại tần Hoàng Lăng dù sao cũng là ngày xưa thượng cổ Hoàng Triều Lăng mộ. Trong đó ít nhiều có mấy phần nguy hiểm. Dù là qua trung cổ. tận cổ hai cái thời đại. Cũng không thể khinh thì, Mà lần này cô mang người không nhiều. Tự nhiên cần một chút có thể trợ giúp cô ở Hoàng Lăng thăm dò bên trong đánh tiên phong có chí nhân sĩ. Hoàng Sương Thái tử lời còn chưa nói hết. Vương Lan liền đã sắc mặt tái xanh. Có chí nhân sĩ dựa vào nói một cách khác đó không phải là pháo hôi sao nếu như không phải e ngại hoàng xương thái tử thực lực. Vương Lan hiện tại chỉ sợ đã chỉ cách mũi của hắn mắng lên. Bây giờ nghĩ lại một lần. Chỉ sợ hắn là đã sớm làm tốt tính toán như vậy. Nhìn qua phái dược ảnh đến mời chào bản thân. Trên thực tế chính là ổn định bản thân. Chờ sau khi đến lại để cho bản thân Thiên Lan kiếm tông đi làm pháo hôi. Trên thực tế... Vương Lan suy đoán thật bất hạnh chúng đích sự thật. Hoàng xương Thái Tử thật đúng là liền là nghĩ như vậy. Đương nhiên nếu như Vương Lan thức thời vụ mà nói. Hy sinh một cái thiên lan kiếm công cũng không có gì lớn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ cho Vương Lan một cái cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc là. Mặc dù Vương Lan cẩn thận một chút hơn nửa đời người. ra vẻ đáng thương giận như vậy nhiều năm. Nhưng là lần này hắn đứng lên. Nói đến cùng, Vương Lan vốn cũng Không phải là loại kia tham sống sợ chết tiểu nhân Thiên Hải Kiếm Tông lúc trước tao ngộ đại nạn Vương Lan phụ thân cũng bởi vậy thân vong Vương Lan bản thân sở dĩ chạy ra Thiên Hải Kiếm Tông Đi tới viêm Hán Quốc cách này địa phương nhỏ Không hề chỉ là vì đào mệnh Mà là vì truyền thừa Phụ thân chiến đấu một đời mới đánh rớt xuống to lớn Tông Môn đã không thể cứu vãn Vương Lan chí ít hy vọng có thể để phụ thân truyền thừa ở cái thế giới này bên trên lưu lại, mà không phải cùng tuyệt đại đa số truyền thừa một dạng bị mai táng trong năm tháng. Đối với Thiên Lan Kiếm Tông, Vương Lan thật là giống như chiếu cố hải tử một dạng từng bước một đem nó bồi dưỡng lớn lên. Vì thế hắn cẩn thận xử lý và trung quanh tông môn quan hệ, liền vì cho Thiên Lan Kiếm Tông cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Vì thế hắn tự mình tiến về đại càn hoàng triều ra vẻ đáng thương Khắp nơi cầu ra ra cáo nai nai liền vì cho thiên lan kiếm tung làm một cách miễn tử kim bài Vì thế hắn không biết trả ra bao nhiêu Cuối cùng cuối cùng có thành tựu Vương lan cũng buông lòng bắt đầu bế quan hảo hảo tu luyện Kết quả cách này không biết từ nơi nào nhô ra hoành xương thái tử Lại để cho để cho mình cách này hơn nửa đời người tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí Thậm chí để tông môn của mình Đi cho hắn làm bia đỡ đạn đối mặt loại này vô sỉ hành vi Vương Lan quyết định dùng một câu ra hương thoại để diễn tả mình thái độ Xít ngươi hoành xương thái tử Không thể tin nhìn xem đột nhiên đối với mình đưa ngón tay giữa ra Cả người thái độ đại biến Vương Lan Hoàng sương thái tử ngây ngốc chốc lát mới xem như kịp phản ứng. Một người nói cái gì ta nói. Đi chết đi vương lan bảo khởi. Đem hết toàn lực gồ lên còn sót lại một chút khí. Hướng về hoàng sương thái tử giết tới. Mà hoàng sương thái tử thì là sắc mặt đỏ bừng. Cả người lửa giận ngút trời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Chỉ là một cái tam lưu tông môn tông chủ lại dám bộ dạng này đối với hắn nói chuyện chết hắc sắc long trào che khuất bầu trời. Hướng thẳng đến vương lan vỗ xuống đi. Lấy vương lan bây giờ nửa tàn chi thân. Đừng nói là long trào. Liền xem như ở hắn đỉnh phong thời kỳ. Cái này long trào vỗ xuống đó cũng là khó có thể chống đỡ. Dù sao hoành xương thái tử bây giờ thần công tiểu thành. Toàn thân cao thấp mạnh nhất một chút chính là lực lượng nội tình. Chín cái hàng thế long vương cường độ nhưng không có nói sớm Mà ở trên quảng trường mặt khác rất nhiều thiên lan kiếm tung để tử cùng trưởng lão tuyệt vọng nhìn soi mói. hắt sắc long trào cứ như vậy đem vương lan thân ảnh trộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó chậm rãi thu nạp. Ta nói a liền không thể mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện sao. một chút kim quang ở vương lan một bên chợt hiện, sau đó đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa tháp vàng đem hắn bao lại. Thay thế hắn chống đỡ hoàng xương thái tử vung ra hắc sắc long trào. tiểu lạc ở chủ tháp phía trên phát ra một trận khó nghe tiếng ma sát, đó là lân phiến cùng thân tháp va chạm thanh âm. Cuối cùng long trào cùng toàn lâu cửa hồ đồng thời sụp đổ. Riêng phần mình hóa thành cương khí trở lại riêng phần mình chủ nhân thể nội. Mà Vương Lan cũng bị Trần Khuyên Địch khí thuận tay dẫn tới bên cạnh hắn. Cái này, Vương Lan ánh mắt đờ đấn mà nhìn xem Trần Khuyên Địch. Từ trách mắng câu nói kia thời điểm hắn kỳ thật đã làm xong xả thân chuẩn bị. Nhưng để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể sẽ là Trần Khuyên Địch cứu bản thân. Bất quá trần khuyên địch cũng không có đi để ý vương lan ánh mắt, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hoàng xương thái tử. Quả nhiên, vị này nhân vật phản diện thái tử đường là càng chạy càng hẹp a Ngay trước nhân vật chính mặt ướp hiếp tông môn. Còn một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thái độ. Cái này không nói rõ là muốn ở nhân vật phản diện con đường bên trên một con đường đi đến đen sao. Như vậy đi là không có tiền đổ nha thân làm một cái gánh vác lấy nhân vật phản diện vận mệnh tiền bối Trần Khuyên Địch cảm thấy mình tất yếu để một cách như vậy không nhận rõ thực tế nhân vật phản diện tỉnh ngộ tới Thế là hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem Hoàng Sương Thái Tử nói ra Ngươi tiếp tục như vậy là sẽ bị trời phạt Hoàng Sương Thái Tử Thân làm một cái nhịp thiên tu hành võ giả Hoàng sương thái tử cảm thấy cách này thuần dương thủ tịch là không đem mình làm người nhìn. Thiên đạo. Đúng a Ta khuyên ngươi về sau vẫn là làm nhiều chuyện tốt. Làm nhiều việc thiện. Dạng này có thể làm việc thiện tích đức. Về sau cũng có thể sống được càng thư thái một chút. Cũng tỉ như ta. Hoàng xương thái tử lông mày run lên một cái. Thấy trần khuyên địch lại còn có nói tiếp ý tứ. Lập tức trở mặt. Đủ thuần dương thủ tịch Ngươi thế nhưng là thuần dương cung người Thế mà học Phật môn những cái kia con lừa chọc cùng ta giảng nhân nghĩa Tiến hành thiện tích đức vẫy ngươi dứt khoát đi thiếu lâm tự tính ác Không nói gạt ngươi Kỳ thật ta còn thật tu luyện không ít Phật môn công pháp Hoàng xương thái tử đi chết đi Hoàng xương thái tử cảm thấy mình cùng đầu ấp này có hố thuần dương thủ tịch không có cách nào trao đổi Liền không thể hòa bình một chút mắt thấy hoàng sương thái tử nổi giận xuất thủ Trần khuyên địch cũng là thở dài Phía sau hoàng kim tháp lại hiện ra Rất có một loại mặt cho ngươi trăm ngàn loại thủ đoạn Ta cũng sừng sững bất đồng ý cảnh ở Bất quá không chờ bọn hắn đánh lên Lại là một cỗ minh mông khí tức từ thiên kiếm phong một bên khác gào thép mà đến Ai xanh vàng đỏ trắng đen Ngũ sắc thần quang xuyên qua trên trời dưới đất Những nơi đi qua có phượng hoàng trường minh thanh âm Bách điều triều thánh chi tượng Ngũ sắc thần quang còn như bàn quay đồng dạng xoay tròn Trong chớp mắt liền từ trên mặt đất vọt tới thiên kiếm phong bên trên trong sân rộng Sau đó thần quang như khổng tước sòi đuôi đồng dạng tản ra Lộ ra trong đó bóng người Ai hình bộ giang nam thanh lại ti tần kiền hoàng Ngũ sắc quang chiếu dọi xuống Một đảo thon dài thân ảnh bước ra Người mặt đỏ thấm quan bào Bên hông treo một miếng quan ấm Chắp tay sau lưng sau lưng Tóc dài tới eo Rõ ràng là nữ tử Lại mang theo một gỗ bức người khí khái hào hùng phảng phất trên trời dưới đất liền không có nàng không làm được sự tình đồng dạng Tự tin mà cường thế Đại chu dư nghiệt Quả nhiên là các ngươi Không nghĩ tới lục phiến môn giám sát lại còn có bỏ sót Để cắt ngươi những cái này trộn đất lưu lại. Vừa vặn hôm nay toàn bộ diệt trừ. Còn có thuần dương cung thủ tịch. Thanh đế thành chấn cương. Tự tiện rời đi nam man đảo cũng không phải một chỗ chấn cương nên làm. Trần khuyên địch sau lưng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tần kiền hoàng về sau. Doanh phượng tiên rụt người một cái. Hướng trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư sau lưng chui chui. Ăn gần như đồng thời, phản phất có cảm ứng đồng dạng tần kiền hoàng nhìn về phía doanh phượng tiên phương hướng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 40 tựa hồ là phát sát được tần kiền hoàng quang tới ánh mắt. nhan phượng tiên thân thể co lại phải sâu hơn. Nhưng tần kiền hoàng hai mắt vẫn là vững vàng bắt được thân ảnh của nàng. Mà ở nhìn thấy phượng tiên về sau. Tần kiền hoàng đầu tiên là xứng sờ. Sau đó lộ ra thần sắc suy tư Ngay sau đó Không có làm cái gì liền phảng phất không thấy được một người như vậy một dạng, Trực tiếp bỏ quên đi Ở Trần Khuyên Địch cùng những người khác xem ra Nàng cũng chỉ là tùy ý nhìn nhìn đi theo Trần Khuyên Địch cùng đi người Sau đó thu hồi ánh mắt Hình bộ giang nam thanh lại ti Tần Kiền Hoàng Hoàng Sương Thái Tử vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Tần Kiền Hoàng Bất kể là đối với thân phận của đối phương vẫn là danh tử hắn đều là khắc sâu ấm tượng Danh tử cũng không cần nói Thân làm lục phiến môn chân nhân bảng vị thứ hai Tần Kiền cũng sớm đã xem như toàn bộ trung thổ đại thế giới nổi danh thiên tri yêu nữ danh dương nội ngoại Hơn nữa bây giờ nhìn khí tức trên người nàng Thình lình cũng là đột phá luyện thần phản hư Trung kích đến phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới Hoàng Sương Thái Tử cho dù lại thế nào có tự tin. Cũng không cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm nhìn ếp dạng này thiên tài võ giả. Về phần hình bộ giang nam thanh lại ti. Cái xanh này càng lớn hơn. Bởi vì cái này chức quan tên. Kỳ thật ở Đại Càn Hoàng Triều là phi thường đặc thủ. Không chỉ là một cách bình thường chức quan. Mà là từ Đại Càn Hoàng Triều quân đội. Cùng lục phiến môn ký một lá thư. Lúc này mới ở gần mấy chục năm đàn sinh chức quan. Kỳ chức có thể chủ yếu là giám thị một chỗ quan viên cùng võ lâm thế lực. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản. Tần Kiền Hoàng trên người bây giờ cách này hình bộ Giang Nam Thanh lại Ti. Thì tương đương với triều đình phái đi Giang Nam một vị khâm sai đại thần. Chỉ cần nàng vẫn còn ở Giang Nam. Như vậy Giang Nam khu vực tất cả quan viên, quân đội. Thậm chí lục phiến môn thế lực đều muốn vì đó phục vụ quyền lực to lớn. Cơ hồ là quản hạt một chỗ tất cả quyền lợi. Mà thật không may chính là viêm hán quốc xem như trung thổ đại thế giới một cách tiểu quốc. hắn lãnh thổ ngay tại đại càn hoàng triều Giang Nam. Như vậy vấn đề đến. Vì sao thân làm Giang Nam thanh lại ti tần kiền hoàng? Sẽ đến nơi này chỉ là tinh tế suy tư một chút ở trong đó khả năng tồn tại lý do. liền để hoành xương thái tử toàn thân dép run tần kiền hoàng phản tặc bản ti đếm ngược ba tiếng ta đã thông chi lục phiến môn quân đội cùng các lộ cao thủ bày thiên la địa võng mười mặt chôn phục ngươi nếu là lại không đi chỉ sợ liền không có cơ hội hoành xương thái tử toàn thân lông tư lói sáng nhìn chằm chặp tần kiền hoàng muốn nhìn ra đối phương phải chăng đang gạt bản thân Mà tần kiện hoàng thì là đã tính trước Một bộ ăn chắc ngươi biểu lộ Ngươi đang gạt ta Ăn không tin tần kiện cười một tiếng Từ trong ngực lấy ra một mai cớ nhỏ kèn lệnh trực tiếp đem hắn thổi lên hoàng xương thái tử sắc mặt kịch biến Toàn thân cương khí bộc phát Lập tức liền muốn chạy trốn Bất quá rất nhanh hắn một chớp mắt phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng Quả thực là đã ngừng lại ghém chút trốn chạy thân hình không đúng ngươi đang gạt ta ngươi thời gian không nhiều lắm tần thiên vi vẻ mặt tùy ý nói ra hoàn toàn không có để ý hoàng xương thái tử lời nói bất quá lúc này hoàng xương thái tử lại là đã tính trước nói không cần lại giả giả bộ nữa mặc dù không bằng lục phiến môn nhưng ngươi cho rằng ta đại chu liền thật không có một chút lực lượng tình báo sao Đại càn Giang Nam căn bản cũng không có bất cứ ba động gì. Bất kể là quân đội vẫn là lục phiến môn đều không có động tác. Ngươi đang lừa phỉnh ta. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Sương Thái tử đã là gương mặt chắc chắn cùng vững tin. Xem ra ngươi vị này Giang Nam Thanh lại ti tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy thần cơ diệu toán nha. Thì ra là thế, khó trách không có lắc lư được. Thái tiền hoàng hết sức chăm chú gật gật đầu. lần sau ta sẽ chú ý phương diện này sơ hở. Hoàng xương thái tử, tần kiện hoàng một bộ này a, nếu lắc lư thất bại quên đi không quan trọng thái độ, để cho hắn có một loại một quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. nói tóm lại cái này làm cho hắn rất khó chịu, mà thân làm đại chu thái tử, hoàng xương thái tử bình thường gặp được để cho hắn khó chịu người và sự việc. Đều sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất đến giải quyết. Để cho ta đến thử xem. Cách gọi là chân nhân bảng để nhị rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng hắc long gào thét Cùng trước đó đối phó Trần Khuyên địch thời điểm một dạng. Hoàng Sương Thái Tử cũng không thi triển võ học. Trực tiếp chính là lấy bên người chính đầu hàng thế long vương hướng về tần kiền hoàng xếp tới. Đây là đại chu hoàng thất tuyệt học. Hàng thế long vương chân ginh ưu điểm lớn nhất. Hùng hậu đến lực lượng đáng sợ nội tình. Ngươi không được. Tần kiện hoàng không có động tác. Phía sau ngũ sắc thần quang như khổng tước sò đuôi đồng dạng triển khai. Chín cái hàng thế long vương giống như là dây vào miệng cọp đồng dạng. Thẳng tiếp vọt vào thần quang bên trong. Sau đó liền lại cũng không có đi ra. Hoành xương thái tử càng là sắc mặt tái xanh. Bởi vì hắn phát hiện mình cùng hàng thế long vương quan hệ. thình lình bị cắt đứt, có mấy phần bản sự nhất niệm sinh, trung quanh khí nhanh chóng ngưng tụ. Một lần nữa hội tụ thành chín cái hằng thế long vương lơ lửng ở hoàng xương thái tử một bên, mà bị tần tiền hoàng lấy đi mặt khác chín cái hằng thế long vương. Lúc này tự nhiên là tán loạn thành thuần tuý nhất thiên địa nguyên khí. Bất quá một vòng này giao kinh lịch phong, hoàng xương thái tử trung quy là ăn phải cái lỗ vốn. Dù là hắn dựa vào thâm hậu nội tình lập tức một lần nữa ngưng tụ ra chín cái hàng thế long vương Cũng là thua một tay Dù sao tần kiền hoàng nhìn qua thành thảo Mà chính hắn lại là không thể không tiêu hao cương khí tổ hợp cửu long Hoàng xương thái tử đương nhiên sẽ không không thừa nhận điểm này Cũng chính vì như thế Hắn mới sắc mặt tái xanh mà nhìn xem tần kiền hoàng Trong mắt làm đồng dạng suy nghĩ chuyển qua Cuối cùng mới mở miệng nói. Cũng được. Cách này đại tần hoàng lăng. Người ta ba người chia đều như thế nào. Chia đều một mực khoanh tay khoái hoạt xem trò vui trần khuyên địch xứng sờ. Vô ý thức nói ra. Không sai. Hiện trường chỉ có chúng ta ba vị hợp đạo cảnh giới võ giả. Tin tưởng các ngươi thế lực của chính mình hẳn là cũng không có đuổi tới A. Nếu như này. Không bằng liền tử ba người chúng ta chia đều đại tần trong hoàng lăng đồ vật. Có thể được cái gì cơ duyên đều xem cá nhân tu vi bản sự. Thế nào ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Trần Khuyên Địch sờ soạn một cái. Hắn sợ cái gì a sau lưng chính là hai vị thiên mệnh nhân vật chính. Đến lúc đó vào đại tần hoàng lăng. Chỉ sợ nhắm hai mắt đi đều có thể lấy được đại cơ duyên. Đều xem cá nhân tu vi bản sự đừng ngây thơ chỉ có kẻ yếu mới có thể dựa vào thực lực đến tranh thủ cơ duyên. Cường giả chân chính đều là cơ duyên đến tranh bản thân thấy trần khuyên địch đáp ứng thoải mái như vậy. Hoành xương thái tử cũng là âm thầm gật đầu một cái. Đồng thời trong lòng cười lạnh. Lấy được cơ duyên đều xem cá nhân tu vi bản sự đừng nói dẫn chỉ có kẻ yếu mới có thể toàn bộ nhờ cá nhân bản sự đi tranh đoạt cơ duyên. Như chính mình dạng này cường giả, tranh đoạt cơ duyên dựa là đầu ấp dựa là trước đó chuẩn bị cách gọi là cơ duyên chỉ có thể lưu cho người có chuẩn bị. Chính là cách này âm dụng riêng phần mình lòng có lập kế hoạch hai người nhau nhau nhìn về phía ở đây vị cuối cùng hợp đạo tôn giả. Tần Kiền Hoàng thần sắc không thay đổi, sảng khoái gật gật đầu. Nhưng đồng thời, Tần Kiền Hoàng ở trong lòng cũng là một tiếng cười lạnh. Cơ duyên chớ xải chỉ có kẻ yếu mới sẽ đi cái gì tranh đoạt cơ duyên. Nói đến cùng bản thân căn bản cũng không phải là đến tranh đoạt cơ duyên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không tám chương 41 bất quá thiên lan kiếm tông thân làm ta đại càn hạt nổi môn. Bản ty có nghĩa vụ hộ hắn chu toàn. Mặc kệ đại tần Hoàng Lăng có ở đó hay không thiên kiếm phong. Đều phải chờ thiên lan kiếm tông sau khi rút lui mới được. Tần Kiền Hoàng lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói bất quá lúc này Hoàng Sương Thái Tử lại là vô cùng sảng khoái gật gật đầu. Không có vấn đề. Hoàng Sương Thái Tử là khí trương không có sai. Nhưng hắn cũng không phải người ngô. Tình huống dưới mắt nhìn qua là tạo thế chân vạc. Trên thực tế hắn thân làm tiền triều đại Chu Thái Tử. Là ở vào yếu thế. Dù sao Tần Kiền Hoàng bản thân liền là đại càn tần gia người. Bây giờ còn là đại càn Giang Nam Thanh lại Ti. Thuộc về đại càn lập trưởng. Mà Trần Khuyên Địch Nguyên Lai cũng là thuộc về Tông Phái Giới, vốn phải là cùng đại càn không có quan hệ gì. Nhưng là tiếc là không làm gì được hắn đi thanh đế thành làm một chỗ chấn cương. Đây chính là nhân quả. Thân làm thanh đế thành trấn cương. Hoàng xương Thái Tử nhưng không dám hứa chắc Trần Khuyên Địch có thể hay không xuất phát từ tất cả mọi người là đại càn người ý nghĩ. Ở thời khắc mấu chốt giúp Tần Kiền một cái. Thuận tiện lại cho bản thân bỏ đá xuống giếng một phen. Dù sao Hoàng xương Thái Tử suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy loại chuyện này tuyệt đối không phải là không được phát sinh. Hơi so sánh một phen, Hoàng Sương Thái Tử tự nhiên cũng sẽ không chấp nhất tại chỉ là một cái thiên lan kiếm tôn chuyện nhỏ. Đây chính là Giang Hồ. Thực tế nhất Giang Hồ, ngươi mạnh quả đấm ngươi lớn. vậy ngươi liền có thể cùng người khác bàn điều kiện tỷ như thiên lan kiếm tông. nhìn như là viêm hán quốc để nhất tông môn cho dù là viêm hán quốc hoàng thất đều đối với hắn kiêng kỳ vạn phần nhưng là đây cuối cùng còn không phải ở hoàng xương thái tử dưới uy hiếp một chút sức phản kháng đều không có nhưng là biến thành người khác tần kiền hoàng đưa ra đồng dạng điều kiện hoàng xương thái tử lại là không nói hai lời trực tiếp đồng ý Nhược nhục cường thực tàn khốc tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là thân làm xuyên Việt giả Trần Khuyên Địch ở bên xem một màn này thời điểm trong lòng càng là trở nên nghiêm nghị. Ta nhất định phải mạnh lên Trần Khuyên Địch vẫn luôn là một cái rất có ý thức nguy cơ người. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là của hắn lời răng Cho nên hắn biết rõ minh mạnh. Mặc dù hiện tại bản thân dựa vào a thân phận cùng thực lực có thể không nhìn Hoàng Xương thái tử, nhưng lại nào biết lúc này Thê Thảm Vương Lan, về sau làm sao sẽ không trở thành sau này bản thân Hoàng Xương thái tử không có cách nào uy hiếp bản thân. Vậy vạn nhất là so Hoàng Xương thái tử còn mạnh hơn người đâu, vạn nhất người ta bối cảnh so thuần Dương cung còn lớn hơn đây hơn nữa đừng nói là thuần Dương cung. Cho dù là tiện nghi của mình lão ba xảy ra chuyện gì Chỉ sợ mình ở thuần dương cung địa vị đều sẽ bởi vậy ngã xuống. Nói tóm lại cuối cùng bất quá một câu. Người nhất định phải dựa vào chính mình a Đại ca Trần khuyên địch quay đầu. Nhìn về phía chính tò mò nhìn bản thân dương trùng. Còn có sau lưng nàng Trần Tiêm Tiêm. Doanh phượng tiên cùng lạc tương tư ba người. Không khỏi bật cười lớn. Không có gì. Chỉ là có cảm ngộ thôi. Cảm ngộ A chúng nữ liếc nhau đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong nhìn ra đối trần khuyên địch kính nể. Không hổ là thuần dương cung thủ tịch chân truyền vẹn vẹn chỉ là quan sát tần thiên vi cùng hoàng xương thái tử ở giữa chiến đấu. Thế mà liền có thể có cảm ngộ thật sự là thật lợi hại ngay tại mấy người chờ đợi thời điểm. Vương Lan cũng đã chỉ huy thiên Lan kiếm tông người bắt đầu rút lui. Địa thế còn mạnh hơn người. Quảng trường phía trên ba vị kia hợp đạo tôn giả uy thế tất cả đệ tử đều thấy vậy thật sự rõ ràng. Tự nhiên không có khả năng còn có cái gì phản kháng trong lòng. Trong lúc nhất thời. Ngày xưa rộng rãi thiên lan kiếm tôn trong nháy mắt sụp đổ. Vô số đệ tử tử bỏ đủ loại đồ dùng trong nhà khí giới. Cơ hồ là mang theo một chút tài nguyên liền trực tiếp xếp hàng rời đi thiên kiếm phong. Bởi vì hoàng xương thái tử chỉ cho bọn hắn một giờ. Chút điểm thời gian này căn bản mang không hết to lớn Thiên Lan Kiếm Tông tự nhiên chỉ có thể chỉ lấy chút đồ trọng yếu. Một canh giờ về sau. Thế nào có thể a Hoàng Sương Thái tử nhìn xem đã ở Thiên Kiếm Phong bên ngoài Thiên Lan Kiếm Tông đám người. Trong mắt lói lên một tia đáng tiếc. Sau đó nhìn về phía Trần khuyên Địch cùng Tần Kiền Hoàng nói ra. Chỉ cần oanh mở cái này Thiên Kiếm Phong là được rồi a không sai. Thân làm hợp đạo cảnh giới tôn giả, vô luận là tần thiên vi, hoàng xương thái tử vẫn là trần khuyên địch đều không có gì nhị. Quanh mở thiên kiếm phong, nhìn qua tựa hồ là rời ngọn núi, phi thường hùng vĩ công trình. Nhưng trên thực tế đối với tiên thiên đỉnh phong, hợp đạo cảnh giới tôn giả mà nói cũng không phải là cái gì chuyện phi thường khó khăn. Tối thiểu không có rất nhiều người tưởng tượng khó khăn như vậy. Dù cho thiên kiếm phong đắc là viêm hán quốc thứ nhất cử phong Trước mắt đại càn đầu kia đà thông nam bắc thương lộ Đi ngang qua hơn phân nửa trung thổ quan lộ Lúc trước kỳ thật cũng là ngàn khó vạn hiểm Không biết có bao nhiêu sơn phong sông lớn ngăn cản Thế nhưng một đời đại càn thánh thượng lại là một lăng đầu thanh trẻ trâu Quả thực là kéo cửu đại võ hầu Bốn vị quân đội đại đô hộ Thậm chí xuất động hoàng tộc một phần lực lượng Lấy toàn bộ đại càn hướng lực lượng, đem ngoài 10 vị võ đạo Tông Sư toàn bộ điều, sau đó dùng. Mở đường. Đầu kia hùng vĩ thương đạo ở hơn 10 vị võ đạo Tông Sư dưới sự cố gắng chỉ dùng 10 ngày, liền bị khai thông. Bất kể là thần sơn chặn đường. Vẫn là đại giang ngăn đường. Đại càn triều phương pháp ứng đối chính là một cái. Xuất đồng võ đạo Tông Sư quét ngang qua. Gặp núi rời núi. Gặp nước đoàn thủy, thần càn giết người, Phật càn giết Phật. Cơ hồ lấy một loại không cách nào ngăn cản khí thế đáng sợ một hơi san bằng hơn phân nửa trung nguyên lúc này mới có bây giờ để hậu thế được ít lời vô cùng Nam Bắc thương lộ. Bởi vậy có thể thấy được võ giả lực lượng đến cảnh giới nhất định về sau có thể có bao nhiêu lực lượng. Động thủ hoành xương thái tử nhất gấp gáp, tự nhiên cũng là người đầu tiên xuất thủ. chín cái hằng thế long vương từ trên người hắn gào thét mà ra. Sau đó ở giữa không trung hợp thành tụ thành một đầu thân xài mấy chục thước to lớn hắc sắc thần long. Còn quấn nửa cái thiên kiếm phong thét dài không ngừng. đúng là hắn trước đó vừa mới xuất hiện thời điểm dương lộ ra hắc long pháp thân. bất quá cùng mới bắt đầu khác biệt. lần này trần khuyên địch ngưng thần nhìn kỹ phía dưới lại là nhìn ra mấy phần khác biệt. cái này hắc long Tựa hồ còn không phải đỉnh phong a Nên nói như thế nào đây Mặc dù hắc long trên người mỗi một phiến lân giáp đều sinh động như thật Động tác cũng là giống như chân long Nhưng lại lăng không thiếu một cỗ sinh khí Chính là cỗ này sinh khí Để nó không có cách nào đem lực lượng phát huy đến cực hạn Nếu như có thể bù đắp điểm này mà nói Đầu này hắc long lực lượng không hề nghi ngờ sẽ phi thường khủng bố hắc long gầm thép hai cái long chảo trực tiếp nắm thiên kiếm phong tiếp lấy hung hăng nhấc lên tiếp lấy thiên kiếm phong liền phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh vậy mà thực lắc lư mấy lần đương nhiên lấy hoành xương thái tử lực lượng tự nhiên không có khả năng thực nhấc lên toàn bộ thiên kiếm phong loại cấp bậc này lực lượng chỉ có võ đạo tôn sư mới có nhưng dù vậy lấy hoành xương thái tử thực lực Lại có thể đem nguyên bản vững chắc thiên kiếm phong cách bệ Cho mạnh mẽ kéo đến phá thành mảnh nhỏ Mà chuyện kế tiếp tự nhiên là sao cho tần kiền hoàng cùng trần khuyên địch Phá, tần kiền mặt không đổi sắc Nhẹ nhàng phun ra một cách âm tiết Sau lưng ngũ đức thần quang theo chiều gió phất phới Trên không trung hội tụ thiên địa nguyên khí Hóa thành một chuôi ngũ sắc thần kiếm trực tiếp xâm nhập lòng đất trong lúc nhất thời toàn bộ thiên kiếm phong cũng bắt đầu lắc lư vốn liền tan thành địa bàn bị tần kiền hoàng một kiếm đâm xuyên triệt để đứt gãy khô đối mặt cái này thiên diêu địa động một màn trần khuyên địch hít sâu một hơi sau đó chậm rãi ra quyền quyền ý dung chuyển sơn nhạt giống như đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm giả toàn bộ thiên kiếm phong ở một quyền này của hắn phía dưới triệt để sụp đổ